nhưng hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng đứng phía trên t i ê n tính chờ đ ợ i thạch hạo đứng tại phía trên trong thần sắc nhắc lên một hồi gọn sóng vê anh chấn động oanh minh chuyển đến trong hạp cốc vạch ra một đạo phía chân trời diệp trường ca từ trong đó x u n g ra tiến vào đám người m ị mắt đám người gặp phía sau trực tiếp không người thậm chí có trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất hô lớn b á i kiến chân tiên thạch hạo bọn người thấy rõ đạo thân thành kia liền trực tiếp xông lên phía trước hắn quanh thân tể đạo lâm gặp phía sau hoàng sợ hô hạo nhi tần hạo sáu các ngươi mau trở lại thạch hạo bọn người không để ý đến trực tiếp chạy tới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 hắn nhìn thấy cái kia thập tiên bên trong có một người làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa vẻ mặt tươi cười chung quanh người một trận nhắn hổng nhìn xem bị diệp trường ca truyền đạo tề đạo lâm không ngừng hâm mộ lúc này diệp trường ca lập thân cùng hư không bên trên đối với phía dưới người hô trong các ngươi có bao nhiêu người là đối hạo nhi bọn hắn có lý đứng ra à. mọi người đều c h ấ n những cái kia đối với thạch hạo có địch ý đại giáo cường giả cũng là như thế phía dưới liền bất lao thiên tôn cũng là toàn thân chấn động một đám đại giáo trí cường giả đều ở đây bọn hắn bây giờ đứng tại chỗ không dám chuyển động rất nhanh liền có một đá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 Cái châu, chém Có trước cho pháp, kia nghiêm nam tử gầm thét lên, hắn tại tội người nói, biện tiên lại đại không nam uy muốn lưu nảy lên, hắn nhất định muốn chém hắn. Có người nóng nảy, mất bình tĩnh nói, nghĩ pháp, trước tiên lưu lại hộ đạo đại nhân mệnh, hắn gầm thét hộ thể mất tử lạc. đạo để vỡ sau đó bọn hắn bắt đầu vận dụng đủ loại thủ đoạn chỉ vì lưu lại người hộ đạo một mạng Tội Thạch biết, từng một thời thái quật tính toàn hắn, từ đó đem mạng của mình suýt chút Thạch linh đại khởi giả đi, bọn đi ở tội châu, cũng có cổ cường của góc khí manh. hạo không hắn, mình hạo đây ở đã đáng đó đem là mỏng mạng nữa vào. vị sợ tại tội châu hòa quốc hết sức quan trọng xem như một cái không nhỏ đạo thống trong tộc có thiên thần t ò a c h ấ n thậm chí có chủ nhân vật thực lực cực kỳ đáng sợ bọn hắn tiến vào hòa quốc bên trong đi ở hòa thành trên đường rất phồn người hướng về toàn thành lớn này rất đặc biệt xa xa nhìn lại hồng lưu động đỏ bừng quang h ạ bọn hắn là cố ý đến đây tìm người thạch hạo nhẹ g i ọ n g nói lớn như vậy hòa quốc lớn như vậy cự thành có thể thuận lợi tìm được hỏa linh như sao tân hạo ở tại một bên nói chỉ cần hắn tại hòa quốc liền nhất định sẽ nhìn thấy thạc hạo vừa đi vừa hướng người qua đường tìm hiểu một phen hỏi thăm phía sau đều là đồng dạng trả lời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 chương sáu trăm h tám mươi c h một ma văn tộc linh châu mọi người thú từ trong thông đạo đi ra đi tới một mảnh linh khí đậm đà khu vực bọn hắn tại thế giới này nghe một hồi thạch hạo tin tức mọi người thú khỏe miệng hơi rút ra thạch hạo chi danh sớm đã tại thượng giới chuyển ra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 lập ạ i người ngăn cả nói, huynh đài i bị bất ngăn huynh g cả n ngươi có biết nàng là ai chăng? Không thể trêu Thanh sác cổ xa bên trong truyền đến tức giận, vẫn nói, là ai? Lai lịch kinh người, lại còn cùng trong truyền ngang qua nơi này người có liên biết ai ai? Lai lại đi có chọc sác cổ tức lịch có có thuyết thể trêu thể là là l ra. xa qua quan. ậ tức thanh s á c cổ xa không có động tĩnh chậm rãi lái vào trang viên vô số cường giả tới chỗ này tất cả tiến vào trong trang viên thạch hạo cũng theo đám người tiến vào trang viên hắn không có mời thiếp nhưng cũng không có bị ngăn trở vẫn như cũng bị bỏ vào hôm nay có các châu thiên tài xuất hiện không thiếu cũng là một châu nhân vật phong vân như bởi vậy các tội không cẩn thận t r ọ c tới một đám q u á i vật chỉ sợ sẽ làm ra sự cố c u n g k ý mấy chục chỉ hung thú chạy đến cũng tiến vào bên trong có ít người thở dài hôm nay gặp được nhiều cường giả như vậy chuyến đi này không tệ a thạch hạo chầm rãi đi vào t r a n g viên đ ỗ n g nhiên gửi được một cỗ mùi thuốc một lát sau hắn đi tới một chỗ dự viên ở đây lại có một tòa đại trận thù hộ tạo thành rậm rạp chẳng trị phú văn không ít người ở nơi này vây tụ đều tại đây nghị luận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 xảy ra chất đồng dạng bay vọn thạch hạo t ắ c thì một mặt bình tĩnh liền tiên dược hắn đều gặp qua húng chi thánh dược hắn hướng một số người thỉnh giáo những dược thảo này là ai từ hạ giới dẫn tới kết quả biết được càng là một đôi cha con bây giờ hắn vững tin đó là hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi tâm tình của hắn v ữ n g lòng dù sao hỏa hoàng hai người sáng tạo ra m ư ờ i mấy gốc thánh dược đây chính là một món lễ lớn không còn lo lắng hỏa hoàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn đông nhiên thạch hạo biến sắc một tiếng h é t thảm m ư ơ i phần thế thảm tốt xấu là thánh dược hạ giới có nhiều như vậy linh dược vì cái gì không mang theo số lượng chăm cây đi lên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 trường cung diễn từng xuất thế qua bốn lần mỗi một lần đều n g à n thiên tài trong đại chiến đ ộ c chiếm vị trí đầu đoạt được thiên hạ đệ nhất trước đoạn n g a y nam tử kia trên lưng mồm áo thần sắc vô cùng thương cảm có người kinh hô đây chính là trường cung diễn danh sư ngụy n g thần cảnh vô địch một đời truyền kỳ nam tử thiên diêu đi thẳng về phía trước trên mặt mang sắc hắn đi tới vị nam tử kia bên cạnh ôn nu nói lao tổ cô cô sớm đã ngủ say ngươi đừng quá mức b i thương nàng cũng hy vọng ngươi có thể khoái hoạt sống thật tốt xuống một số người lập tức hiểu rõ biết được trường cung diễn vì cái gì tới đây chỉ vì có một nữ tử trôn ở nơi đây theo tin đồn trường cung diễn sở dĩ sẽ đem chính mình b ă n g phong tại phía dưới núi tuyết lần thứ hai tiến vào tiền cổ đại chiến chỉ vì tìm được phượng hoàng huyết chỉ muốn phục sinh nữ tử kia kết quả rõ ràng trường cung diễn thất bại nhưng mà để cho hắn khó mà tiếp thu chính là nữ tử kia thi thể bị hắn phong tại phía dưới núi tuyết quá lâu cuối cùng hy vọng phục sinh đều không có ở đây cuối cùng hắn chỉ có thể đem nữ tử con ở đây trôn ở bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau chỗ đêm hôm đó từng là đêm trang trọn thiên diêu thần sắc khẩn trương âm thanh nu hòa nói ngươi không nên thương tâm lao tổ cô, cô nếu có biết nhất định sẽ hy vọng ngươi có thể có nụ c ư i mà không phải giống bây giờ như vậy trường c u n g diễn nhìn về phía trăng sáng t h ầ n s á c tịch mịch khóe mắt có nước mắt trượt xuống trường c u n g diễn chậm rãi bình tĩnh đạo người gọi thiên diêu à không nên bởi vì ta tồn tại mà phô trường quá mức rõ ràng hắn tới đã có một đoạn thời gian thấy được thiên diêu biểu hiện thiên diêu lập tức s ắ c mặt đỏ bừng cả lâm mà nói không phải ta chỉ là tính cách tương đối sinh động về sau sáu sẽ không như vậy đông nhiên trên đoạn nhai phương xuất hiện một người một thân chiến y màu và nóng quan g mang l ó a mắt hắn nhìn xuống phía dưới mở miệng nói người chính là trường cũng diễn trường cũng diễn chậm rãi gật đầu đạo là người khoác chiến y màu vàng, vàng nóng nam tử cầm trong tay một thanh kiếm sắc chỉ phía xa phía dưới đạo là người liền tốt tới đây đánh một trận đám người giật mình đây là người nào dám hướng trường cung diễn xuất thủ trường cung diễn đưa tay một chỉ điểm ra hướng về phía nam tử mặc áo vàng vê Và anh đ ỗ n g nhiên một hồi bạo động trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách có người kinh hô thiên kim chú thành kiếm thai càng hợp cùng trường cung diễn quyết chiến lại là một vị cổ đại q u á i thai trên không hào quang điểm điểm hai người hư không tiêu thất lập tức liền từ trong mắt mọi người thoát ly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 một cái tội chữ phóng lên trời chiếu dọi phương thiên đ ị a n à y nhìn kỹ nguyên lai、like、là thạch hạo hắn phóng lên phóng tới trên không ánh mắt băng lãnh l ờ i nói lạnh lùng nói tội huyết đến cùng có tội tình gì ai tới cân nhắc quyết định còn từ cũng không đến phiên ngươi tới định đ o ạ n thạch hạo sau lưng cái này đến cái khác thiếu niên phóng lên trời khí tức ngoại phóng cực kỳ khủng bố trên đoạn hai cô gái mặc áo vàng run r i ọ n g vẫn nói các ngươi đến cùng là ai thạch hạo không nói t h ầ n s ắ c lạnh lùng theo dõi hắn hắn chán ghét vừa rồi cô gái mặc áo vàng lời đã nói ra bởi vậy không tam lỏng trực tiếp đứng dậy đảng không mà lên rơi vào đám người mi mắt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 tiêu tan ở nơi này phương tiên điện phía dưới có người kinh hô đạo hoang lại là hoang mấy ngày trước đây đi tới tiên điện hoang hắn vậy mà không có chết tiên điện kia chẳng phải là sáu t đám người hít một hơi l ã n h khí tất cả dùng rung động thần s ắ c nhìn chằm chằm thạch hạo l i ê n ma văn tộc thiên diêu cũng theo đó biến sắc nhìn chằm chằm thạch hạo thạch hạo cùng tần hạo giải quyết hết thể sau đó liền trở lại đan lâm bọn người bên cạnh đan lâm đối với cùng kỳ mấy người hung thú vẫn nói lao sư các ngươi như thế nào đi lên cùng kỳ mấy người hung thú một mặt bình tĩnh khoác khoác tay tùy ý đáp hạ giới tu luyện đến cực h ạ n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 trường c u n g diễn cô kiếm vân hai người xuất hiện khiến mọi người ý thức được cổ đại vô thượng nhân kiệt đáng sợ cỡ nào ngày xưa vô địch một thế tự có đạo 12. một tòa tử sơn bên trên dẫn phát một h ồ i động gian giác liền thấy một cái huyết phát người trẻ tuổi vô cùng tránh thoát công xiềng s i n h s i n h đưa nó đ ứ t đoạn cách đó không xa một cái lao buộc h ã i nhiên đây chính là tuyệt phẩm bảo liêu đúc thành thần liên hơn nữa trong đó rót vào quy tắc trật tự liền chân thần đều không làm gì được mà nam tử trẻ tuổi kêu lại tùy ý xe đứt cái kêu huyết phát nam tử làm càn cười to đạo lao đầu tự sợ ta gây t a i họa đem tác hóa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 lại bọn hắn đều nghe người đó là một cái huyết phát nam tử tên tử dương phỉ người này giã tính mười phần kiệt ngạo bất tuần lại tìm cổ đại vô thượng nhân kiện khiêu chiến thành ma có một chút nhân vật đời trước con mắt băng h à n muốn âm thầm xử lý hắn nhưng mà người này mặc dù t ố t chiến nhưng cũng không sơ ý hành tung bất định chém giết một đời cường giả phía sau lập tức tiêu thất tội châu một cái người hào trăng xuất hiện hắn tóc bạc xóa ánh sáng vô cùng trong miệng t ự lẩm bẩm có chút ý tứ có người nhìn thấy hắn thân ảnh phía sau liền tin tức chuyển ra lục quan vương minh xuyên xuất hiện tất cả mọi người lần nữa chân kinh cổ đại yêu nghiệt min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 h sau đó trên không lây đen dày đặc cùng kỳ cùng rất nhiều hung thú đồng loạt nhìn về phía trên không đều nói trời muốn mưa cái này chính là một trận mưa lớn rơi xuống ngàn vạn kinh khủng lôi đình bao phủ mấy vạn dạng lôi bột vô tận đây là của bọn hắn cơ hội bọn hắn sẽ bởi vậy thời biến trở thành một cái cường giả khủng bố chương sáu trăm tám mươi lăm lôi k i ế p luyện thể theo trên không mây đen nồng đậm từng đạo sấm xét quanh minh gian g g i á c một đầu điện man g xuất hiện chiếu sáng bầu trời đêm tối đen khác thường lửa rừng rực hoa một trận mưa lớn rơi xuống thạch hạo bọn người người khoác đạo bảo hoàn toàn không có bị dính vào một điểm nước mưa thạch hạo đám người bắt đầu đứng thẳng ngửa mặt nhìn lên bầu trời bắt đầu điều tiết tự thân tinh khí thần bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị sẽ lấy tối cường chi tư phóng hướng thiên h o ả n g không d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 trên â n hạo người không thạch i hạo cùng mọi người hào phóng cười to tất cả tại tâm tình chúng ta sẽ trải qua cái cảnh giới này tối cường l ô i kiếp trở thành chưa từng có ai một đời cường giả tối cường nối kiếp không gì hơn cái này gian giắt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 g i a n g dắt cuối cùng chờ trên không lôi hồ tụ tập xong liền trực tiếp đánh xuống mấy trăm đạo lôi hồ vâng mấy trăm đạo lôi hồ toàn bộ rơi xuống ở đó đang phía dưới lòng đất xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu trong đó còn có một tia lôi đ ỉ n h chi vi dư ba thạch hạ o bọn người đứng thẳng ở trên không chịu đựng cuối cùng một tia chớp t ẩ y lễ bọn hắn diện mục giữ thợn khí tức khủng đố ngoại phóng vâng t ừ n g đạo khí tức chuyển ra trong đó mang theo một tia lôi đ ỉ n h chi vi giống núi rừng bên trong hung thủ tiếng gào thép chuyển đến bọn chúng trốn về phương xa không dám này dừng lại m ộ trên chút thực l không sớm đã chuyển r đến mấy đạo khí tức khủng bố phía dưới thiện tích cùng linh thanh hai người cũng từ bảo hết bên trong đi ra nhìn xem trên không vui vẻ nói sư h u n h bọn hắn thành công trên không thạch hạo chậm rãi mở mắt cảm thụ được hắn quanh thân lôi đình dư ba lại có một tia thư sướng chi sắc tân hạo cùng đan lâm bọn người cũng là như thế bọn hắn sau đó tất cả mở mắt cảm thụ được lôi đình dư ba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 không có chuyện gì sư minh ngươi nhìn kỹ cùng kỳ cũng là một hồi kinh sợ đạo ngươi xác định lâm đ ô n g gật đầu đạo lao sư ngươi tới đi ta chuẩn bị sẵn sàng thần tượng c h ấ n mục công một cái thần tượng thân ả n h xuất hiện tại lâm đ ô n g sau lưng khí thế kinh người vê anh nhưng mà cùng kỳ chỉ là nhẹ nhõm một q u y ề n liền đem hắn đánh vào trên trên một vùng núi bên đã hôn mê đám người cười to cũng không biết lâm đ ô n g hành động như vậy là tốt là xấu lại c u ồ n g vọng như vậy dám nuôi cứng cùng kỳ một quyển cùng kỳ cười sau khi liền lộ ra vẻ nặng nề đạo loại thân thể này đã rất khá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 hắn có thể là một vị vô thượng cấm kỵ nhân vật truyền thế còn có người nói hắn cùng với tiên có liên quan kế thừa tiên đạo căn cơ có vô thượng lạc ấn cùng tại mẫu thể bên trong chính hắn tương hợp tạo ra được hắn không thể so bị đại đạo đường sáu quan vương minh xuyên lai、like、đến tội châu từng nói qua một câu nói ta vì ngạch cốt đằng thanh quang tội tự băng vân tội huyết hậu đại mà đến đại đạo cần thủ hộ không cho phép kẻ khác khinh nhận thạch hạo nhũ mày mắt nhìn viết không lạnh giọng trách mắng nói khoác không biết ngượng bọn hắn đi tới tội châu có thể lục quan vương minh xuyên sớm đã rời đi tội châu lớn như vậy hắn không có khả năng còn ở lại chỗ này khu vực ở、lâu.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 đi tới mảng lớn hỏa tang bên rừng duyên phát hiện nơi này có người tại làm việc ngắt lấy lá dâu n u ô i nấng h ỏ a tàm thỉnh thoảng có đại hỏa hiện lên h ỏ a tàm ghé vào rừng dâu phiến lá núi gặm ăn lá dâu từng cái mang theo xích h ạ loại sinh linh này phun ra ti vô cùng bền bỉ có thể luyện chế thành bảo ý ỉa xem như một loại dị t r ù n g cũng không hề yếu sức chiến đấu một đám thiếu nữ ở đây h á i dâu trông n o n h ỏ a tàm đ ỗ n g nhiên thạch hạ hướng một thân ảnh nhìn lại thân hình k ẽ g i ậ mình đạo thân ảnh kia q u a n người có một cái giỏ trúc bên trong đầy đầy hòa tang diệp nàng vải thô áo gai nhưng màu da trắng như tuy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 thiếu niên kia tuy có không tầm thường khuôn mặt có thể một đôi trong suốt con mắt cảm thấy khắc thường quen thuộc hòa linh nhi kinh ngạc nhìn hắn trong mắt xuất hiện hơi nước lẩm bẩm nói ngươi là sáu thạch hạo đi thẳng về phía trước đạo là ta b ị c h hòa linh nhi trong tay thùng gỗ rơi trên mặt đất rung g i n g nói ngươi là thạch hạo tiểu thạch thạch hạo thạch hạo gật đầu trầm mặc không nói hòa linh nhi miệng hơi cười trong mắt lại xuất hiện nước mắt đạo ngươi như thế nào sáu thượng giới chư giáo cùng thạch hạo la địch cùng la hạ giới đi lên còn có nồng đầm giao tỉnh trong nội tâm nàng cũng lo nghị thạch hạo an uy thạch hạo bắt đầu vì nàng lao đi lệ trên mặt cho nàng giản g thuật chính mình mười mấy năm qua tất cả đi qua hòa linh nhi khiếp sợ trong lòng đạo ngươi chính là h o a n g cũng là cái kia ngạch cốt đằng thanh quang tội huyết băng vân người thạch hạo gật đầu không nói hòa linh nhi rung động trong lòng tiếp tục nghe hắn giản g thuật làm đông nhiên một đạo tiếng chôn g phá không chuyến khắp đại địa tất cả tu sĩ đều có thể nghe được thạch hạo ánh mắt nóng bỏng đông nhiên ngầm đầu hắn biết t r ă m sông hợp thành biển ba ngàn châu thiên tài đại quyết chiến lập tức liền muốn bắt đầu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 có á là thể n l i n kể từ thạch hạo bọn người tiến vào trí tôn đạo tràn phía sau cái kia cùng nói lâm liền trở thành một cái vung tay t r ư n g quỹ chưa từng quản quá bọn hắn thế là bọn hắn liền một đường đi xa thăm hỏi mười mấy cái xa suốt đảo thống kết quả phát hiện sớm đã bị người quan tâm chăm sóc qua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 hạn đối với lao giả mở miệng nói sư phó có thể đừng như vậy sao cái k i a t í n vật giữ lại chính chúng ta dùng lao giả yên lặng hồ lô rượu cái ránh c h â n mắt nói lưu cái gì ngươi nhỏ như vậy cần dùng đến sao chẳng lẽ cho mười tám đời tử tôn giữ lại thiếu niên không nói gì đang muốn nói chuyện lao giả liền trực tiếp mở miệng nói đây coi là cái gì cũng là xem qua y ê n vân đập vào mắt phù hoa còn không bằng lấy ra đổi rượu thiếu niên không cam l ò n g nhìn xem láo giả t h ầ n sắc quay đầu đi không nói thêm gì nữa lao giả đối với thạch hạ nói tính toán tiểu hữu như vậy đi một kiếm thần linh pháp khí thêm một thiên bảo thuật thứ này ngươi liền lấy đi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 thiếu niên hòa đá nhìn hằm hằm lao giả hồ à lao đầu ngươi dám làm như vậy ta liền phản h n giáo giao dịch hoàn thành phía sau thạch hạo ở đây ngắn dừng lại một phen phát hiện nơi đây sông núi bất phàm nếu là tiến hành bổ trí là một chỗ không tệ b ả o đ ị a thế là thạch hạo liền đối với lao giả nói hẳn là tu trình một chút lao giả lắc đầu mạn bất kinh tâm nói có muốn tu trình những cái kia trên trời t r ă n g sáng trong núi cảnh đẹp trong mắt ta xem ra đều là phù hòa là yên trần xa không giống như củi gạo càng không bằng rượu ngon nói xong hắn liền quay người đi vào một tòa ôm hổ lô rượu đi uống rượu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 đ ồ n g nhiên thạch hạo cảm nhận được đằng sau t r u y ề n đến một cỗ kinh động hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu đưa tay trấn khai một k h ỏ a cỡ quả nhãn kim châu làm một tiếng văng nhỏ thạch hạo kinh ngạc đây là một kiện thần linh pháp khí không phải vậy chắc chắn không chịu nổi thạch hạo nhất kích mà lại là một kiện cực kỳ hy chân c h i vật cái này có thể hạt c h â u màu vàng nóng bên trong có một đầu d a o long dương anh mối u vớt p h ú c t r u n g quanh có vài chục tên tôn giả bị cái khỏa hạt c h â u này gân nước trực tiếp mất mạng hóa thành quang vũ biến mất ở, ở đây thạc hạo kinh ngạc nhìn xem cái quả hạt trâu này đạo g a o long châu g i a n cầm nó đây là một kiện bất phản pháp khí một cái nam tử á o tím đi tới thạch hạo trước mặt trong mắt sát ý l a n lộn tay hắn cầm dao long trâu ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo giết hắn quắt một tiếng ra phóng tới thạch hạo thạch hạo đưa tay oanh ra một q u y ề n a nam tử á o tím kêu to một tiếng hướng p h ư ơ n g xa bay đi trong miệng hắn cả kinh nói ngươi x ấ u lại là nguy thần phúc dứt lời trong miệng tiên huyết phun ra hóa thành q u a n vũ biến mất ở ở đây t r u n g quanh tôn giả gặp chi đều nghe được nam tử á o tím cuối cùng nói câu nói kia lộ ra hoảng sợ một hồi sợ hai phía sau nhanh chóng rời đi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 một số người nổi giận trách mắng vì cái gì một vị cổ giáo yêu long đạo môn nữ tử hà khắc đạo đại h u n g đại ác hậu đại đều c ú t cho ta đến cuối cùng đi cho các ngươi cơ hội cũng không t ệ rồi một đám người vừa sợ vừa giận đây vốn là tội c h â u kết quả bên ngoài châu người tới lại đảo khách thành chủ như vậy năng lượng nhiên, đằng long môn nữ tử đánh vào nơi xa phía chân trời, hóa thành một đoàn ánh sáng biến thạch hạo phía hóa đi tới, kia trời, yêu từ tử một đạo cả vào đám đem mưa, m xa xa vị Bên ngoài chương â u cổ c giáo sáu trăm tám mươi chín lấy trí tôn châu dịch nơi xa lại tới một đám bên ngoài châu cổ giáo người bọn hắn đi tới nơi này nhìn hằm hằm thạch hạo đạo ngươi là ai lấn ta bên ngoài châu không người thạch hạo cười nạo đối với cùng kỳ vẫy tay đem những thứ này bên ngoài châu người tới tất cả c h ấ n sát đổi ra ở đây cung kỳ gật đầu đạo t ố t trong nháy mắt cung kỳ sau lưng khí tức khủng bố hiện lên đem bên ngoài châu người tới tất cả c h ấ n trụ không dám vọng động thạch hạo đối bọn hắn cả đám mở miệng nói trưởng tài quyết đại thượng thiên chấp pháp nói xong cung kỳ liền một tay chấn động đem bên ngoài châu người đều chấn động thành một mảnh q u a n vũ tiêu tan tại thế giới này thạch hạo đối với sau lưng một đầu hung thú mở miệng nói n g ư y i canh giữ ở con đường này đừng để bên ngoài châu người tới đi qua cái kia hung thú gật đầu đứng ở chỗ này bất động như núi không đồng ý bên ngoài châu người qua lại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 vì cái gì ì cái chỉ là t một ra đến tụt người n g người. Người trong người t đó đối với người trung quân nói chư vị đạo huynh chúng ta ứ n g hợp lực tìm ra người kia có người cũng nói lục quan vương có lệnh vì bảo hộ thế gian an bình cần d i ệ t trừ tội huyết băng vân mang h i ệ t dù cho người kia có chi tôn cường giả hộ đạo lại như thế nào lục quan vương sau l ư n g thế nhưng là có tàn phế tiên tri hình ảnh không cần lo nghĩ thạch hạo đứng ở đằng xa ánh mắt băng lãnh sắc ý tràn ngập gọi ra một thú đem một đám người chấn sắt thành một mạng lớn q u a n vũ để cho trấn thủ ở đây có một số người hoảng sợ nói tội huyết băng vân người xuất hiện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 chỗ xuất hiện một cái bí mật mang theo lôi đ ỉ n h chi tức lưu lại dư âm hố sâu vô cùng kinh khủng có một chút còn tàn phế công việc người tức giận nói sau quan vương đại nhân thì sẽ không bỏ qua người cho dù ngươi có trí tôn hộ đạo lại như thế nào chuẩn bị tiếp nhận lục quan vương sau lưng tàn phế tiên lựa giận à. lục quan vương minh xuyên một cái để cho người ta tuyệt vọng không cách nào chiến thắng không thể địch nổi tuyệt đại thiên tiêu hắn bị coi là xưa nay cường đại nhất mấy vị ngụy thần một t r o n g tương t ạ i khác biệt lịch sử trong năm tháng hiển hóa cùng ra thế sáu lần tất cả bồi dưỡng v u thượng huy hoàng chớ nói chi là sau lưng tàn phế tiên tăng thêm tầng n à y bối cảnh càng khiến người ta e ngại mọi người nâng lên hắn đều lộ ra hoảng sợ cảm thấy bất lực chỉ có thạch hạo đối với cái này khinh thường h i u đ ỗ n g nhiên tế đàn có một cái phương vị xuất hiện lần nữa một nhóm người mấy đại g ô d ạ y người tất cả xuất hiện ở đây bọn hắn mở miệng nói chúng ta phụng lục quan vương chi mệnh cầm đại khí mà đến đem tội huyết băng vân chi người đánh giết thạch hạo ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đạo sáu cái tôi tớ cũng dám làm cản một cái người háo trắng lạnh giọng nói ngươi tại nói a y kỳ lân quyền hóa thành nhân hình kỳ lân đấm ra một quyền đem người này đánh giết hóa thành q u a n vũ còn lại năm người mặt lộ vẻ hoảng sợ đạo ngươi là ai linh giới bên trong thần h ỏ a trở lên tu vi không phải sẽ đem hắn chấn áp tại thần h ỏ a cảnh sao vì cái gì ngươi sáu lời còn xuống dốc liền bị kỳ lân từng cái chân sát hóa thành một mảnh quang vũ liền như vậy tiêu tan sau đó thạch hạo leo lên tới đàn đi tới trí tôn trạng thái bể mặt phía trước bàn tay của hắn đụng tới bắt đá liền cảm nhận đến một cỗ thanh lương lửa giận trong lòng cực tốc hạ xuống hơn nữa để trong này lập tức biến dáng lành mạnh mẽ quan mang và đạo sán lạn vô cùng vơi anh bỗng nhiên một khối bia đá xuất hiện ghi chép phía dưới đây hết thạy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 Ở đây bị m ộ tại đ o l ạ một, đạo lại một đạo quang mang đạo bao quang p hạ ủ lóa mắt điểm. châm, xuất từng tháp, tang đến đây đáng đ hiện kiện Diên hôn chấn hôn hồn chung, phệ hồn cực cụ. Ở phệ sợ bảo i sáu. k h o ả n giới trưng mấy trăm k ệ n nhiều, trên đầy mảnh này không gian thu hẹp, muốn trốn tránh cũng không、thể. Những vật này cũng là đại sát khí, có thể tại linh thu hẹp, thể. khí, thể đại tại i vật đầy là g sắc có bên truy o n người. g giết giới Tại t hạ r thần giới thời điểm hắn liền trải qua đây hết thể phát sinh có chút nhanh liền cùng kỳ chờ hung, hung thú liền vội vàng tiến lên đem thạch hạo kéo về thạch hạo tim đập nhanh nhìn xem cái này từng kiện kinh khủng sát khí sắc mặt tâm trầm lập tức ánh mắt của hắn hưng hực sát khí ngập trời phanh cùng kì một tay phất lên đem m ấy vị muốn bỏ chạy tôn giả c h ộ m tới lùng tìm hắn ký ức tiếp đó lây ra một kiện t r ả m hồi khí trực tiếp c h ấ n sát thạch hạo bọn người đằng không mà lên tất cả một hồi l ử a giận trực tiếp hướng xa xa người quan chiến v a giết tới phóng tới đám thần k i a linh quan chiến mà bỗng nhiên một hồi bạo động tất cả mọi người mắt trợn tròn bọn hắn thế mà liền như vậy đánh tới trong t r ớ c mắt thạch hạo cả đám n à o tới hắn trong đám người nhìn lướt qua tập trung vào một chút th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 thạch hạo sau lưng cùng kỳ mấy người hung thú nhìn hàm hàm bọn hắn đang mướn liền bị thạch hạo ngắt lại đạo chờ sau này trực tiếp đi bọn hắn giáo phái diện môn cùng kỳ mấy người hung thú gật đầu giết người chu tâm diện c h ạ m kỳ nhân để bọn hắn xem trước lấy chính mình miệng lục quan vương l ạ i như thế rơi xuống làm một tiếng trung vang đại trận chuyển động toàn bộ đạo trường mơ hồ mọi người đều biết truyền tống bắt đầu không biết là tội châu ba ngàn châu tất cả cộng hưởng trung cổ thế minh chấn động tượng giới một tòa lại một tòa siêu cấp truyền tống trận mở ra mang theo các châu người thắng đi tới cái tia phiến tiền của mà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 Thật kết vô vị, nguyên bản còn muốn cùng các người kết bạn các mà đông i Nói xong, liền đâu. xong, k h tiếp tục c để ý, ù nhiên g t ầ n hạo h cả đám ly k a nơi này.、Đám、người này nghe xong, thần sắc biến đổi, hối hận không、thôi. Nếu như có thể cùng ít như vậy, năm ma vương đồng hành, còn sợ gì, chắc là có thể đi ngang. Đông n đổi, hối thôi. đi i là vậy Đám ma gì, thể chắc thể h ít sắc sợ có có thạch hạo cả đám cảm nhận được khắc t h ư ờ n g dừng bước lại nhìn về phía trước một cỗ nhu hòa ba động trong hư không xuất hiện muốn cùng lại t h á n h k i ế t để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái nơi xa có một vị tôn giả cả kinh kêu lên xuất hiện tiên đạo hoa lôi lời hắn kích động thân thể đều đang run dày muốn vào tiên cổ nhất định phải đợi đến tiên đạo hoa lôi xuất hiện chỉ có nó nở rộ lúc mới có thể mở ra tiên cổ chi môn mở ra phủ đầy bùi đường tiến vào tiên cổ bây giờ tiên đạo hoa lôi đã hiện lúc nào nở rộ p h í a khu vực này tội c h â u một vạn tên tôn giả tất cả đang chờ đợi nơi này là khu không người mênh mông vô biên ngày thường người ngoại giới vào không được ở đây sinh trưởng quá nhiều bảo dưỡng kỳ chân trở có chút tôn giả ở đây hái thuốc bỏ vào trong túi chữ vật Và anh, đồng nhi tổng cộng có vạn có mặc ả n này khu không người. Sở, vạn sĩ, nhiều h khu Thạch hạo thực tu sức sở, sĩ, sự lắm. m dù tiên đạo hoa lôi xuất hiện tường t h ụ y bao phủ mảnh sơn hà này không có quá mức cùng hung cực các sinh vật xuất hiện nhưng mà vẫn như c ũ phải cẩn thận bầu trời chuyển đến một tiếng k h u y ý n bảo nơi đây cũng không phải đến cỡ nào an lành có lúc cũng sẽ có phát sinh ngoài ý m u ố n khu không người rất đặc biệt không có người có thể đem bên trong toàn bộ tìm tòi mọi người đều chờ ở tại đây tiên đạo hoa lôi nở rộ m ư ơ i phần bình thản ngày đầu tiên rất an lành không có chuyện gì phát sinh ngày thứ hai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 có người nổi giận nói chớ kêu hung thú đều bị các người dẫn đến đây liền thấy phương xa một cái đầu hổ báo thân trong miệng hai đạo c ử đại môn nhà nó bộ mặt dữ tợn quanh thân phát ra ưu quan g xuất hiện trong mắt mọi người có người cả kinh nói thật là khủng khiếp chân thần hung thú bọn hắn đều bị chấn kinh phúc chốc rất nhanh bọn hắn liền khô hơi phục lại hô chạy mau a lập tức hoảng sợ tiếng vang lên ở đây một hồi bồi dối nơi xa phiến khu vực này ngoại vi nghe nơi này có hoảng sợ âm thanh tiếng kêu kinh thiên tất cả cho rằng bọn họ gặp kinh khủng sự vật trong lòng cũng là cả kinh trong lòng bọn họ đều kinh hái đạo đến tột cùng là cái gì khiến cho bọn hắn như vậy sợ hãi khi bọn hắn nhìn xem bên trong tràng c ả n h lúc phát hiện một đầu h u n g thú lập tức kinh dị có người hoảng sợ nói đó là sáu u minh hổ chương 691, kinh khủng huyết linh sư giống khu không người bên trong u minh hổ ở đó gào thét còn không thèm chú ý tiên đạo hoa lôi thường khí khí tức vô cùng kinh khủng một đám người bị u minh hổ đ u ổ i theo tất cả hướng phương xa chạy tới a trong đám người thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi có người bị u minh hổ một ngụm nước vào thạch hạo cả đám gặp phía sau trong hai con ngươi tất cả lộ ra một tia cùng nhiệt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 an lành chi khí chiếu xuống tất cả tu sĩ tất cả cả m thấy một hồi thư sướng có người d á m thụ lấy tẩy lễ đạo thật thoải mái giờ khắc này bọn hắn mệt mỏi thương thế đều bị an lành chi khí tẩy lễ đi cẩn thận vùng này vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm có lẽ sẽ xuất hiện sinh linh mạnh mẽ bầu trời chuyển đến một hồi âm thanh là thượng giới cự đầu tại truyền âm thiên đạo nụ hoa nở rộ làm cho ở đây một mảnh an lành sẽ xua tan một chút hung thú đồng dạng theo thiên đạo nụ hoa nở rộ cũng sẽ hấp dẫn một chút kinh khủng hung thú dẫn đến vùng này tràn ngập quỳ dị trong né mắt ở đây ngoại trừ nước sông thác nước c n m thanh liền hoàn toàn y một đám tu sĩ kinh hoàng vừa rồi thấy qua u minh hổ liền đ ể bọn hắn thất kinh nếu như lại xuất hiện một cái c à n g cường đại hơn sinh linh vậy sẽ một hồi hai nạn không cần lo lắng đây chẳng qua là số ít sinh nên lên đường hết hệ cẩn thận một chút liền có thể trên không truyền đến một đạo c h ấ n an long t h a n h rất nhanh liền đem tất cả tu sĩ c h ấ n trụ khủng hoảng gào gừ đ ỗ n g nhiên phương xa phía chân trời chuyền một tiếng gào thét khí tức tràn ngập tới rất là kinh người đám người ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy một đầu toàn thân huyết hồng hai con ngươi lạnh lùng nhặt phát hồng quang lưng có hai cánh phảng phất một đầu sư tử đồng dạng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 Đầu hoa ú này phun ra một ngụm màu đen, màu sau ra r một t đó n nháy biến không n g gì thấy mắt mất rút đi, ữ Khu không người tiên ấ t cả m ọ người thở dài ra một hơi, không còn bối rối, có thạch hạo cả đám tại, ổn định tâm tình của bọn hắn. dài hơi, bối rối, tại, i thở một thạch tâm hạo Hoa. ra của đám có cả đạo hoa lôi trôi hướng trên không ở không trung nở rộ từ bên trên bay xuống tiếp theo phiến lại một mảnh cánh hoa tổng cộng có ba n g đ ĩ a tuyến mỗi một mảnh tất cả đại biểu cho chư thiên một chút đại đạo liên miên hạt mưa về xuống khu không người tất cả tu sĩ cảm giác một hồi âm dương có chút tu sĩ liền thoải mái dễ chịu nằm ở trên trên một mảnh cỏ xanh bên tắm cánh hoa mưa liền thạch hạo cả đám cũng là như thế đi qua cái này cánh hoa mưa tầy lễ toàn thân biến nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu chương sáu trăm chín mươi hai chân long xuất thế nguyên bản đệ nhất thập hung trận này cánh hoa mưa ước chừng xuống nửa canh giờ liên miên cánh hoa rơi xuống đến ngàn vạn tu sĩ tất cả cảm thụ được những cánh hoa này tắm rửa thàng đến cánh hoa mưa chậm rãi tiêu thất có ít người liền khoanh chân ngồi ở bãi cỏ hoa anh lập tức khu không người bên trong truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng đó là ngàn vạn người đột phá chi khí sông phá phía chân trời ta trong cảnh giới tăng thật nhiều ta cảm giác ta cách ngụy thần chỉ có cách xa một bước tôn giả hậu kỳ thật là khủng khiếp ta vậy mà đột phá tới nguy thần n a m từng đạo tiếng kinh hô vang lên đại bộ phận người cảm thụ xong cánh hoa mưa sau thử thách liền tại chỗ đột phá ngoại giới tất cả giáo chủ đang tại vây xem nhìn xem một triệu người đột phá chi thế không ngừng hâm mộ có chút thọ nguyên vông xuống tu sĩ thậm chí tại khé dun hận không thể vọt thẳng đi vào ngàn vạn tôn giả đột phá chấn động toàn bộ ngoại giới bọn hắn đều kinh hãi đạo những cái kia tại khu không người tu sĩ vô luận bọn hắn phải c h ẳ n g có thể cuối cùng tiến vào tiến cổ chỉ là bây giờ lấy được hết thẻ liền đã rất đăng i á hơn nữa còn có chút lĩnh hội đến một tia phát tác tiên đạo khí tức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 hắn sau khi chết bảo thuật bị thạch hạo sờ đoạt nhưng cũng không hoàn chỉnh hôm nay bọn hắn liền đụng phải thời kỳ thượng cổ thắng tên thật đ ấ u kia trần long như thế nào không sợ nếu như bị thương thượng giới người còn có thể cùng hắn tranh đấu một phen nếu không thượng giới không ra tiên đều không có thể chạm khu không người bên trong ngàn vạn tu sĩ ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem trên không đạo kia uy nghiêm hùng vĩ hình dài mảnh h u n g thú trên không có một con sừng như hiệu đầu giống như mưu mắt giống như tôm m i ệ n giống g như con lửa bụng giống như xả vảy giống như cá đủ giống như phượng có hai đầu thật dài cần đầu hùng thú phiêu tại trên trời cao thạch hạo nhìn xem đầu này hùng thú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 bên ngoài mấy vạn dặm thần hạo đám người cùng cùng kỳ mọi người thú trốn đến bên kia dừng lại nhìn về phía thạch hạo phất phất tay hô thạch hạo cẩn thận thạch hạo không nói gì nhìn xem thân ảnh của bọn hắn yên lặng hướng bọn hắn đi đến trong miệng hô chờ ta một chút các ngươi muốn chạy vê anh chân long rơi xuống một đạo thần l ôi bổ vào trên người bọn họ trên thân đem bọn hắn bổ đến toàn thân cháy đen chương 693, c h â n long ngươi hung hăng nữa đi thạch hạo lập tức nổi giận hướng cùng kỳ mọi người thú vẫn nói các ngươi hợp lực có thể đem chấn áp sao cùng kỳ mọi người thú đông nhiên lắc đầu đạo không được hắn đã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 đạo vậy chúng ta chẳng phải là sáu không đợi thạch hạo nói xong cùng kỳ mọi người thú liền bỗng nhiên gật đầu nhỏ yếu nhân tộc mau đem tiên đạo chi hoa đưa lên phía trên thanh nhãm uy nghiêm lần nữa truyền đến phản phất muốn nổi giận đồng dạng thạch hạo không nói lộ ra vẻ nặng nề g h nhìn h ầ m h ầ m chân long chân long phản phất không kiên nhẫn được nữa đồng dạng thân hình k h ẽ động giận dữ hét giống cuối cùng nói lại lần nữa nhỏ yếu nhân tộc sáu thạch hạo trực tiếp khoát tay nói phía trên đầu kia rắn chớ kêu không người để ý ngươi ba đám người trân kinh tất cả nhìn về phía thạch hạo có sớm đã rời xa thạch hạo cách xa mấy trăm ngàn dặm thạch hạo một bên giận d ữ mắng mỏ còn một bên làm ra nhục nhã sự tình trực tiếp hướng về phía bầu trời chân long phương hướng phun ra một mụn đàm giống phía trên chân long lập tức tức giận nó hướng về thạch hạo nổi giận gầm lên một tiếng tu sĩ nhân tộc ngươi tự tìm cái chết nói xong nó liền đ ắ p xuống thẳng hướng thạch hạo vào tới nhưng mà thạch hạo lại chỉ k h o á t khoác tay gọi ra một ngụm động thiên hô đế nhất thuốc có một đầu tiểu côn trùng khi dễ ta sáu sáu, sáu. sau nửa cách giờ thạch hạo đứng ở nơi đó sau người một n ụ m động thiên đứng xứng xứng lúc này thạch hạo mới bỗng nhiên nhớ tới v à đầu đạo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 c ô nơi bằng mọi người thú rời đi, trở lại thạch hạo bên người cạnh, nghe song giận, nếu không phải đế nhất không nót như mọi đem rời đi, lại chi tại khi phải tại, thú trở thạch hết thẻ thạch Thạch tức thể thế hạo hạo. hạo hả đế để cáo có sau n cùng. g c Một á nho nhỏ rắn, càng như Vâng, nơi thế phách lối. xa một hồi kinh thiên tiếng oanh minh chuyển đến thương không phán át một thân ảnh xuất hiện thạch hạo n h ư mày cảm thấy một hồi quen thuộc trên trời cao đạo thân ảnh kia xuất hiện đem ngoại giới tất cả tu sĩ cả kinh đó là ai có chút giáo chủ kết động v n quyết do xét bên trên một phen phía sau bỗng nhiên phun ra một ngụm màu tươi bọn hắn trong miệng cả kinh nói lại là sáu tiền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 thực sự không được thì đưa nó thần hồn không chế lại vạn nhất về sau phải thêm hại ta vậy ta chẳng phải là xong đế nhất không ngữ gật gật đầu thẳng hướng chân long đi đến chân long bắt đầu kịch liệt dãy ruộng nhưng cũng không thể thế nhưng hắn sử dụng toàn bộ k ì n h nói ra một tiếng ta nguyện ý sáu thân phục đừng không chê sáu t h ầ n hồn thạch hạo một tiếng cười khẽ đạo không phải mới vừa rất ngông cùng sao chân long cật lực mở miệng nói tiểu hữu ta sai rồi ta nguyện trở thành tọa kỵ của ngươi thạch hạo đối với đế mới mở miệng đạo đế nhất thúc để trước mở nó a v a anh một tiếng chấn động phía sau g i a n cầm giải khai chương sáu trăm chín mươi bốn uống long huyết an thị long lúc này chân long đối với thạch hạo nhỏ giọng mở miệng nói tiểu hữu thế giới này còn có một đầu cổ lòng hắn long huyết hiệu quả hết sức kinh người ta giúp ngươi chấn sát nó thạch hạo hai con ngươi lập tức sáng lên vội vàng mở miệng nói ở đâu chân long gọi thẳng hướng một chỗ một đôi từng bày đi một thân ảnh bị quốc gia chân long n g ư ơ i giám sáu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 g à o trên không hắc long một tiếng lửa giận đạo chân long ngươi nếu lại đọc thủ cẩn thận ta sáu chân long cười nạo đạo ngươi đã bị thương còn dám ra này cũng nôn vain chân long vung ra một đôi sắp tối long chấn lui mấy trăm dặm lúc này hắc long sớm đã vết thương c h ố n g chất trên thân đen như mực lần phiến bị máu đỏ tươi xâm nhiễm trở thành một đầu huyết long đại chiến kéo dài một canh giờ chân long cuối cùng sắp tối long chấn sát hắn long thể cũng bị chân long dùng toàn thân kéo tới vain chân long đem cỗ này long thi vung đến thạch hạo dưới chân đạo tiểu hữu ngươi nhìn sáu thạch hạo không để ý đến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 trừ ư cái đó ra còn có một đầu thần bí thú kinh khủng ánh mắt hung ác cũng thâm thủy ở vào trong hư không nhìn chằm chằm tiên đạo hoa lôi ở bên cạnh đó còn có lít nha lít nhít một đoàn thiêu đốt thần hòa sinh linh khủng bố làm một đạo tiếng trung vang lên làm cả ba ngàn đạo châu tất cả cộng hưởng ngàn vạn tu sĩ đi vào tiên cổ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 có người thấy được một hồi đại chiến ngay tại cái k i a tiếp cận tiên lộ cuối trên bậc thang thần quan g bành trướng kịch liệt đại chiến có người nhìn thấy một đầu chuỗi hạt châu cả kinh nói cái k i a sẽ không phải là lục quan vương minh xuyên a các ngươi nhìn đó là một đầu chuỗi hạt châu lại hóa thành một con rồng đàng cùng người kịch chiến thật kịch liệt a không sai chính là lục quan vương minh xuyên các ngươi mau nhìn hãn tại viết xuống tên của mình có người rõ ràng nhìn thấy cái k i a trên mặt cánh hoa khắc lấy minh xuyên hai chữ sau đó cái k i a trên mặt cánh hoa lại xuất hiện một cái tràng cảnh trong đó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 l ã o tổ cái kêu hoang chính là hạ giới thiếu niên hữu kia trí tôn thạch hạo bất lao thiên tôn chân kinh đạo cái gì có chút giáo chủ bị hắn kinh sợ nghi ngờ nói chuyện gì bất lao thiên tôn khôi phục tâm trí k h o á t k h o á t tay đạo không ngại chỉ là nhớ tới một chút việc vặt nói xong hắn liền trầm tư không nói đứng l ặ n g lặng tại chỗ cũ hoang lại chính là cái kêu hạ giới trí tôn tội kêu huyết hậu đại đ ầ u sẽ không phải cũng là sáu thạch hạo a chương sáu trăm chín mươi năm minh tôn tri danh bây giờ một đám giáo chủ đứng chung một chỗ thần sắc bất t i ệ n họ tham tội hắn ở đâu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 đ á m người nhìn lại phát hiện các đại giáo kiệt xuất cường giả đều bị cái kia mập mạp thiếu niên nhất kiếm chạm sát đầu người l ă n dưới đất có chút giáo chủ sắc mặt đại biến cả kinh nói đó là sáu thượng giới đệ tam sát trận đệ tam sát trận liên rất nhiều cổ lão đạo thống đều phải vì đó đỏ mắt chỉ vì cái này sát trận quá mang theo danh tiếng van dội cổ kim thế mà bị tiểu t ử này khắc vào trong cơ thể có chút giáo chủ tiếp nối thét to phung phí của trời thật sự là phung phí của trời a thượng giới đệ tam sát trận lại bị một ít tiểu tôn giả k ắ c vào trong cơ thể có chút nhận biết cái kia béo thiếu niên tu sĩ liền mở miệng đạo hãn tên tào vũ sinh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 một đạo tiếng kinh hô truyền đến phản phất là nhìn thấy cái gì khác biệt hình ảnh đồng dạng đám người trông lại phát hiện một thiếu niên hai con ngươi lộ ra kim quang ở bên cạnh hắn tổng cộng có mười mấy cái sinh linh vây công hắn hơn nữa đều là đến từ các đại châu người mạnh nhất có người nhận ra một số người phía sau liền trực tiếp nói ra danh tự hoàng kim tự nhân tam đầu địa ngược h u y ề n ưu vân tộc thánh nữ sáu chỉ là mấy cái này chủng tộc liền đủ để chấn động đám người ba. nhưng mà vị kia hai con ngươi bắn ra kim quang thiếu niên lại bày ra trùng đồng khai thiên tích địa trực tiếp đem một đám vây công hắn cường giả đánh giết chấn nhiếp nhân tâm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 hạ giới bên trong có một cái tên là thạch hạo thiếu niên cả hai từng bày ra kinh thế đại đối quyết trung đông người bị đánh giết lại bị thiên v ậ n thư viện một vị nữ tử cứu có người hoảng sợ nói thạch hạo thiếu niên kia sau đó có một chút giáo chủ hô khắc xuống tội danh tự theo hoang chữ rơi xuống trong cánh hoa hiện ra một đạo hình ảnh liền thấy một thiếu niên đứng tại một mảnh cánh hoa phía trước dùng một đôi linh động hai con ngươi nhìn chằm chằm đám người đám người khe giật mình một chút giáo chủ nhìn xem đạo thân ảnh kia chính là giận dữ muốn lập tức đem thạch hạo chân sát ở đây lại có người hô xem hoang đang làm cái gì đông nhiên xuất hiện ở này khẽ đạo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 là hắn lần thứ ba xuất hiện đám người trận mắt ốc mồm nhìn xem trên tấm hình đạo thân ả n h kia một trận trầm mặc cuối cùng có người lên tiếng t h é t to tại sao lại là h ắ n trên mặt cánh hoa trong tấm hình một bóng người chính đối bọn hắn là m ặ t quỷ thỉnh thoảng phun ra một bụng đàm người này chính là t h ạ c h h ạ o hắn đứng tại tiên cổ, lộ bên trên, tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên đối mặt một mảnh cánh hoa bày ra m ặ t quỷ làm ra một loại kinh diễm biểu lộ có nhân đại kêu lên không có khả năng tuyệt không có khả năng này thậm chí có chút mạo phạm qua thạch hạo người trực tiếp bị tức ra một n g ụ m máu tươi trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng cái này nhất định là tâm ma của ta cái này thật sự là quá mức quỷ dị tất cả mọi người không tiếp thu được loại tình huống này có ít người không tin thấy sự tình liên quát đây tuyệt đối là tràng âm mưu tất cả đều là giả là sáu t â m ma đúng là tâm ma tiên cổ lộ bên trên thạch hạo tự nhiên sẽ hiểu có người ở quan sát lúc này hắn động thái liền thỉnh thoảng bày ra mặt quỷ hướng về phía một mảnh cánh hoa dễu cợn còn thỉnh thoảng đối với cánh hoa phun ra một m ụ n đảm nhường đám người một hồi nổi giận hắn g i một mảnh cánh hoa vui vẻ cười còn nháy mắt một cái lại phất phất tay cảm giác giống như là cùng tất cả mọi người rất thân mật đồng dạng thạch hạo còn bởi vậy nhẹ g i ọ n g nói xem ra các ngươi biết được ta chính là thạch hạo ta còn có hai cái x ư n g hảo thứ nhất vì hoang thứ hai vì tội ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một đám l u ô n không biết xấu hổ ra hỏa còn dám hay không làm hại ta chờ ta ra ngoài liền để cho ta sư tôn muốn các ngươi dễ nhìn hắn nói ra một phen như vậy lời nói ngoại giới mặc dù nghe không được nhưng bọn hắn đều là tu sĩ có thể nhẹ nhõm nhìn ra miệng của hắn hình lập tức ngoại giới các giáo giáo chủ c h ú n ộ tất cả c ă n tức nhìn thạch hạo thân ảnh khi bọn hắn nghe được câu nói sau cùng lúc liền trong nháy mắt an tính lại một trận trầm mặc hắn sư tôn sẽ không phải chính là trước đó mấy ngày này hỏa châu xuất hiện t i ề n a chẳng lẽ tôn này tiền còn không có rời đi đang âm thầm bảo hộ hắn Trường Tiên cổ bí Thổ Thạch tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên trên, trăng tại trực tiếp tiến tìm thượng kiệt. Thạch trước, rời người hướng bên bên bên không ngoại nhìn chính mình, liền nơi đến ngoại nhân nh giới giới giáo 696, lại phải đi kiếm đại đi Cổ cổ cổ cổ cổ Bí phía hạo hạo đạp để đây, ở lộ lộ lộ ý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 thạch hạo trực tiếp hướng tiên cổ lộ tận đầu p h ó n g đi tốc độ cực nhanh ngoại giới bên trong tất cả tu sĩ biến sắc liền một vài thiên thần đều sắc mặt kinh biến người này cỡ nào cắn rỡ lại còn ngôn nói muốn săn giết lục q u a n vương tiên cổ lộ tận đầu hai người l i ề n tiếp đụng đem tiên cổ trên đường tu v i đều chấn n hiếp n g ố c tại chỗ phanh khí tức ngập trời hai người một lần cuối cùng lại sẽ rách thế giới này pha tạp cổ địa thật mạnh loại khí tức này chấn áp tiên cổ lộ bên trên thành tu sĩ bọn hắn tất cả phát ra một tráng thốt lên tiên cổ bí thổ có một phe địa vực phát sinh và mèo phanh nơi đó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 đ trong mạnh tiến tiên bên t cổ thạch hạo liền gặp đó ư ợ c cái liên lớn miên hơi hiện Hán tuyển một cái hơi lớn hơn trong một bọt bọt khí. khí phát vào vào, đ có một phe đất đai ngông, dầm dầm trong đó, một mênh rầm rầm đất Trong phe rạp. đai ngông, rừng ở đó trên đường chân trời còn có một cái hùng vĩ màu đen tự thành ở trong đó lại cư trú rất nhiều sinh linh thạch hạo nhữ mày lẩm bẩm trong này có thành trì còn có t r ù n g tộc thần bí đi theo thạch hạo đi tới nơi này còn có một đám cường đại thượng cổ nhân kiệt đến nỗi tần hạo cả đám sớm đã k i ế p quang một chút b ọ khí đem bên trong cơ duyên toàn bộ cướp đi phía sau liền đem ánh mắt đặt ở trên trên trên cái tiếp theo b ọ khí bên giống tiên cổ bí thổ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 v anh đông nhiên cách đó không xa có một cây đại kích hướng thạch hạo bay tới thạch hạo khe giật mình lui về phía sau thạch hạo n h ư mày nhìn xem cái kia cán dài đại kích chủ nhân liền mở miệng đạo đạo hữu chúng ta không oán không cừu vì cái gì như vậy làm hại cùng ta người kia không nói đem đại kích gọi trở về n ắ m trong tay lần nữa hướng thạch hạo vào tới thạch hạo n h ư mày cả giận nói đạo hữu đừng khinh người quá đáng luân hồi quyền thạch hạo đấm ra một quyền n g h ệ c ở trên người kia v anh hắn một quyền đập vào trên người kia lại chỉ đem người kia đánh lui cách xa mấy dặm、Giết.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 cầm trong tay đại la đế kiếm nên đón、Phàng. hai người đánh nhau một lát sau tất cả lui về phía sau vê anh đ ỗ n g nhiên hư không vỡ nát từ đó n ô ra một cái đầu rồng to lớn há miệng liền đối với thạch hạo c ắ n tới liền tại đây hết thể phát sinh thời điểm lục quan vương sớm đã rời đi hắn xông vào một cái bọt khí bên trong biến mất không thấy gì nữa thạch hạo phản ứng cấp tốc trực tiếp tránh thoát đi dù n g đại la đế kiếm cắt ra hư không tiến thủ trong đó muốn rời đi ở đây kết quả cái tia to lớn long đầu há miệng càn xuống không gian chung quanh bắt đầu và mẹo đây là một đầu kinh khủng g a o lòng thực lực càng đạt đến tiên thần cảnh t đầu này giao long từ hậu ư không phương có từng cái xích sắt lay động đâm vào trong hư không trực tiếp đem hư không đúng nát giao long bị khóa lấy tại nó phía sau có một mảnh không biết mạ không thể xung kích qua xa đám người biết được phía sau liền tăng thêm tốc độ hướng phương xa thoát đi không có phút chốc dừng lại g i a o l o n g sau lưng từng cái xích sắt phát sáng trên xích sắt ký hiệu dày đặc tản ra cường đại phụ văn bí lực chấn áp nó giống cuối cùng g i a o l o n g rít lên một tiếng mang theo không t â m l ò n g bị lôi trở lại cái kia không biết trong đất thạch hạo từ b ọ t khí bên trong đi ra không có lần nữa lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái bọn khí mặc dù những thứ này bọn khí bên trong cũng có rất nhiều thần bí cơ duyên nhưng hắn vẫn chưa từng đi vào hắn trốn vào hư không tránh k h i tất cả tu sĩ về tới tiên cổ lộ bên trên bởi vì hắn đạo khác biệt lưu lại tiên cổ lộ bên trên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 Đã có không í trong thần tức phát, thiếu tôn tấn thành tháng chút thượng kiệt xuất lột thành hỏa cảnh khí không Hai nhân kiệt xuất quan, lột thành công. quan, công, sau, bục có cổ sắc giả dài đều ở thành một tôn thần t chi. r vòng ba tháng đi qua một chút cường đại đ ờ i thứ nhất cùng thượng cổ quái thai cũng lột sắc thành công trở thành một tôn thần chi đông nhiên có người kinh hô trời ạ đó là một đoàn bảo huyết làm sao lại như thế h ó n g ánh đám người nhìn lại liền thấy một cái bí địa bên trong có một vị cổ đại quái thai trong tay hắn có một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể bên trong phong ấn tiên quang một đoàn trong suốt bảo trói mắt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 hắn nhất định là tàu hỏa nhập ma si ngốc ngơ ngác mộ mộ nặng nề g h liền ánh mắt đều đã mất đi hào quang như vậy đi xuống sinh mệnh sớm muộn sẽ làm cạn bọn hắn nhìn về phía khác bia đá không còn quan tâm tiên cổ trên đường vị thiếu niên kia đông nhiên có người hoảng sợ nói các ngươi nhìn một vị đời thứ nhất v ớ lạc còn không có triệt để nhóm l ử a thần hỏa liền bị một vị tôn giả thành thần phía sau trực tiếp tập sát vị kia rơi xuống đời thứ nhất chỗ đạo thống có một ông lão hai mắt đỏ thấm nhìn chằm chằm vị kia do tôn thành thần tu sĩ muốn nhớ kỹ người kia cái này đạo thống bên trong có người gấm thét là cái nào đạo chính thống người làm ta giết hắng có người đáp,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 phản phất có được một tòa lô đỉnh đem hắn nuốt vào trong vùng tòa này lô đỉnh lấy hư không ngưng luyện mà thành ngoại giới đám người run sợ nhìn xem những thứ này phát sinh biến cố đều kinh hãi vị thiếu niên kia không gian t r u n g quanh cũng theo đó và mẹo hư không lắt lư giam cầm thiên địa lò kia trong đỉnh kim quang nhấp nháy đem hắn nuốt tại trong đó những cái kia kim quang liền đem thiếu niên kia bao trùm đây là một loại k ỳ cảnh quá mức kinh người có chút giáo chủ thần sắc nghiêm túc lẩm bẩm hắn mưu đồ rất lớn muốn đi bên trên một đầu con đường như vậy so cổ đại những cái kia tuyệt diễm thiên hạ cuối cùng rơi xuống người còn t r i ệ đề muốn nghịch t h i n trong ấ t cả m ư ờ i đó kim quang điểm điểm hơn mười đạo thần hỏa đàn thiều đâm thủng thân thể của hắn thạch hạo nhữ mày tiếp nhận loại này gặp c h Tiên c trở bỗng nhiên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 bọn hắn nhìn xem thiếu niên kia trên người lỗ thủng một hồi h ã i nhiên lò kia trong đ ỉ n h thạch hạo nhẹ giọng nói thiên địa vì lò luyện da thịt vì lò luyện nguyên thần vì lò luyện sáu đây là lớn mật giường nào cử động hắn dám làm như thế nói ra câu nói này phía sau hắn lần nữa nhắm mắt yên lặng tiếp nhận đạo hỏa t ẩ y lễ mãi đến hắn đi tới tiên cổ tháng thứ mười ngoại giới mọi người thấy tiên cổ lộ bên trên tôn này l ô đỉnh bên trong thiếu niên thời gian khá dài như vậy đã nhịn ba tháng lâu bọn hắn tất cả chết lặng nhìn xem thiếu niên kia có người cả kinh nói hắn đến tột cùng l ạ như thế nào chịu đự quá mức kinh người thật là khiến người không thể tưởng tượng.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 l i ê n thấy vùng núi kia bên trên thạch hạo nhìn xem thần tuyến bên trong yêu long ánh mắt hừng hực đây chính là yêu long đạo môn đời thứ nhất ta bây giờ càng là đã trở thành chân thần hắn vậy mà gặp phía sau còn không chạy ở lại tại chỗ nhìn chằm chằm yêu long cửa đời thứ nhất c h ạ y nước miếng cái k i a thần tuyến bên trong yêu long đạo môn đời thứ nhất yêu dịch nhìn thấy một cái đen xì sinh linh hướng mình đi tới sinh linh kia trong mắt vậy mà lộ ra tinh quang một bên hữu thần hỏa cảnh sinh linh q u á t lên đi ra cùng một khối h ắ c một than tựa như toàn thân chỉ còn lại xương quất cùng ra đều không cách nào hạ miệng còn ảnh hưởng chúng ta môn ăn những thứ này đều là yêu long đạo môn người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 thế nhưng là một thanh thần cấp pháp khi à. bây giờ liền như vậy bị người kia nhẹ nhõm m ẻ gãy hơn nữa không có sử dụng bí thuật trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh nghiêm túc nói ngươi x ấ u là ai thạch hạo nghe nói t h í c mắt nhìn xem trên người bọn họ đã bảo đạo các ngươi là x ấ u yêu long đạo mỗi người hắn ngồi đầu hướng về phía đám người nết miệng n ở nụ cười người ở chỗ này sắc mặt tất cả ngưng trọng nhìn xem thạch hạo không còn dám k i n h thường chương sáu trăm chín mươi chín khôi phục chiếc kia thần tiên bên trong khổng lộ dao long thân thể quận tại bên trong toàn thân phát ra q u a n huy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 một đám yêu long đạo môn người cũng đều là giật nảy cả mình bọn hắn gặp thạch hạo trên t r á n thanh quang lập tức minh bạch thạch hạo thân phận tội huyết hậu đại một đám người biến sắc cực kỳ bất thiện trong mắt của bọn hắn tất cả tràn đầy lạnh ý thạch hạo nghe vậy thần xác trở nên lạnh đạo các ngươi sáu đáng chết thân hình hắn nhoáng một cái tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh hư không tiêu thất tại chỗ xuất hiện ở chúng quanh yêu long đạo môn tu sĩ sau lưng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 nữ tử kia lộn xộn sau một khắc liền giống như bị điên tế ra một thanh c ố t rủ đạo người đ à n g chết nàng giảng cốt rủ q u ă n g về phía trên không phản phất một cây trống trời chi trụ độc dạng hướng thạch hạo rơi xuống vê anh nhưng mà thạch hạo nhẹ nhàng oanh ra một q u y ề n đem cốt rủ oanh thành cho bụi liền như vậy tiêu tan đám người giật mình đây chính là một thanh thần cấp pháp khí a thiên la tán bị thạch hạo nhẹ nhõm một q u y ề n hủy đi quá làm cho người ta kinh hãi vê anh thạch hạo khiêng ra một ước xoay trở lên đem chung q a n h hư không đập và mèo hắn một cất căng về phía nữ tử kia mang theo kinh khủng chi tức hữu yêu yêu dịch hóa thành một vệ ánh sáng dùng dao đuôi một quyển mang theo nữ tử lui lại n ẹ h qua một k í c h này vâng anh thạch hạo một c ư ớ c thất bại nện ở trên vách núi liền cái kia hư không cũng theo đó run dậy tất cả mọi người giật mình trong lòng tất cả nhìn chằm chằm cái kia nhìn như sinh mệnh khí tức yêu đ ớt toàn thân vết thương thiếu niên tất cả không nghĩ tới chiến lược của hắn lại kinh người như vậy thạch hạo không có đ u ổ i theo thân hình hắn một xuất hiện ở đó miệng thần t u y ề n bên trong ngồi xếp bằng ở chỗ kia v â n anh hắn điên cùng thôn vệ thần tiền bên trong thần lực phát ra một cỗ khổng lộ sinh khí liền thấy thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi chữa trị t h ầ n t u y ế n bên trong thần dịch như quỳnh tương đồng dạng đem hắn bao trùm hô một lát sau thạch hạo thở dài ra một hơi thân thể chậm rãi chữa trị mau ngăn cản hắn yêu dịch đối với một bên yêu long đạo môn tu sĩ hô to chính mình liền trực tiếp bắt đầu đ ọ p thủ hắn há miệng kêu một tiếng phun ra một chuỗi p h ủ văn đem thạch hạo báo phủ long â m vang chín tầm trời đây là một loại bảo thuật lực công kích cực kỳ kinh người và một đám người tế ra bí thuật hướng thạch hạo công tới hưu liền thấy thạch hạo thân thể đã chữa trị hắn méo m á đầu thân hình k h a động từ biến mất tại chỗ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 có chút giáo chủ kết động quyết tấn cảm thụ một phen phía sau liền một tráng thốt lên thật là khủng khiếp đây là sáu thần lôi trưng bày trăm chấn n h i ế p các tộc lôi lạc thạch hạo trong miệng q u á t nhẹ dỗi ra một tay yêu yêu dịch ầm ầm trên không thần lôi cực tốc rơi xuống yêu yêu dịch bổ tới yêu dịch thần sắc kinh dị h ắ n cảm nhận được những cái tia lôi đỉnh bên trong nhân diện chi uy trực tiếp kinh ngạc đến n gây người không có nhúc ních đây là sáu và anh thần lôi rơi xuống yêu yêu dịch giao lòng thân thể bên trên trong nháy mắt khổng lộ giao lòng thân thể liền bị đánh thành hư vô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 đại nhân ngươi nói thạch hạo phủi tay mở miệng nói hòa v â n động la phủ thật đ ấ y vượt bọn hắn người hiện tại cũng ở nơi nào sinh linh kia thân hình run lên nơm nớp lo sợ nói ta sáu không biết ngoại giới hòa v â n động cùng la phủ thật đ ấ y vượt người vô cùng lo lắng duy sợ đầu kia giao l o n g tất cả tìm vì bọn họ đệ tử gây đi đại họa thạch hạo nhũ mày trầm giọng nói mau nói không phải vậy ta hôm nay liền ăn một lần giao l o n g thịt sinh linh kia hai chân mềm lún sợ hai nói ta thật không biết thạch hạo nghe nói nhắm mắt chầm tư mấy canh giờ phía sau thạch hạo lần nữa mở mắt phát hiện đầu kia sinh linh còn quỳ gối trước mặt mình liền mở miệng đạo xem ở ngươi coi như đảng hoàng phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội làm ta cước lực à sinh linh kia biến sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục vội và nói g n là đại nhân ngoại giới bên trong những cái kia yêu long đạo môn tu sĩ sắc mặt một nhìn xem tiên cổ bên trong đầu kia không có chút nào giao lòng một hồi nổi giận mà còn lại đạo chính thống người đều là cười to bọn hắn nhìn xem đầu kia tham sống sợ chết giao lòng trực tiếp lên tiếng chế dây ước tiên cổ bên trong thạch hạo đối với một bên long mở miệng nói ngươi tên gì đầu kia giao lòng run g i n nói ta tên là sáu thạch hạo trực tiếp k h á c k h o tay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 nhưng cũng đầy đủ có mấy v g i ả m thạch hạo cùng tiểu giao ở đây đi dạo ba ngày lại không có nhìn thấy minh thổ người ngược lại là hái một đống lớn bào dược cứu đông nhiên phương s a một hồi hắc vụ ngập trời lại cùng với một t á n g lửa chuyển đến một hồi tiếng phân hót tiểu giao gặp phía sau tin c h ắ c nói là minh thổ người thạch hạo mang theo hắn trực tiếp vận dụng thần tốc thuận hơi thở hành không mà đi đến chỗ cần đến l i ê n thấy một đám minh thổ người đang đuổi g i ế t một vị nữ tử thạch hạo nhữ mày nhìn xem vị nữ tử kia cảm thấy một hồi quen thuộc một lát sau thạc hạo đông nhiên c h ụ n não nhận ra vị nữ tử kia hắn tại hạ giới lúc cũng đã gặp qua cùng nữ vị thạch hạo gật gật đầu thân hình thoát một cái đi tới trước mặt nàng hồng hoàng thần sắc khẽ giật mình nhìn xem thạch hạo không có lên tiếng thạch hạo đối nó với tay vẫn nói đằng sau truy sát ngươi có phải hay không minh t ộ p người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 nhưng mà lại có cực lớn vỏ sò、so, ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm thạch h ạ o còn có một cái quái vật khổng lồ so với màu đen cự quy cùng hải thú hình thể lớn hơn rất nhiều nó có tám đầu c h ả o t í toàn thân phát ra thối giữa khí t ứ c đây là một cái con mực cái này con mực l u â n động lấy tám đầu c h ả o t í thần sắc gâm trầm đi tới thạch h ạ o trước mặt đạo ta hôm nay ngược lại muốn xem xem tội huyết đời sau chỗ lợi hại thạch hạo thần sắc bình tĩnh nhìn thằng n ó không nói gì nhưng hắn trong tay lại sớm đã tê ra đại la để kiếm một cỗ khổng lồ kiếm ý chuyền ra mang theo một tia đế bi thảo tự kiếm quyết thạch h ạ o trong miệm khai nói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 Dám giết ta mình giết người. ta tổng cái h hạo không có trả lời. hắn nhìn có c trả lời, xem tia cưới lên nó Vùng.、Cái、kia địa n g ụ c tam đầu khuyển tự nhiên có thể nghe được thạch hạo ngữ hắn một tiếng gào thét ba cái đầu phun ra khác biệt quan mang nó trực tiếp vô giết về phía thạch hạo ngàn mét cao từ trong hư không đ ắ p xuống x ô n g thẳng thạch hạo thạch hạo gặp phía sau lắc đầu q u á c khẽ một con chó nhỏ có thể lật ra dạng gì b ằ n nước giết vê anh thạch hạo một cước đá ra cùng với một tia kỳ lần chi uy một tiếng chấn động tại chỗ đem cái này vừa thành thần địa mục k u y ể n đánh giết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 một thân thực lực càng là cực kỳ khủng bố ngươi quả thực không sợ thạch hạo cười khẽ không thèm để ý chút nào k h o á t k h o á t tay đạo hắn nếu thật dám đến ta nhất định chém chi ngoại giới minh tộc tất cả mọi người sắc mặt tâm trầm bọn hắn nhìn xem thạch hạo cái kia một mặt nhẹ n h õ m bộ dáng càng thêm phẫn nộ bọn hắn xuyên t ấ u qua hình miệng tự nhiên biết hắn đang nói cái gì minh tộc có người âm thanh lạnh lùng nói hắn liền hắc cám c h i tử cũng dám kinh thị đây chính là tộc ta tối cường đời thứ nhất một trong a hắn thật đúng là dám nói ngoại giới còn có một số cùng thạch hạo có địch lý đạo thống gặp minh tộc cường giả bị thạnh hạo nhẹ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 nhưng nó trên lưng người cũng chỉ có cao bằng lòng bàn tay linh lung nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân phát ra k i m quang đ ô n g nhiên có tiếng ca chuyển đến phản phất như là cái kia mai rùa bên trên nữ tử đ a n g ca hát du dương dễ nghe thạch hạo trong mắt lấp lóe k i m quang nói nhỏ bọn chúng làm sao lại phát ra mùi thuốc hồng hoàng cũng là một hồi n h ữ mày nhìn chằm chằm cái kia một người một uy sau đó m á h kinh trận to đôi mắt đẹp kích động nói chẳng lẽ sáu đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thần thánh bảo dược thạch hạo cũng bỗng nhiên vừa tình hắn gặp qua diệp trường ca cho hắn tiên dược cũng rất giống nhau nhưng tiên dược hiệu quả càng kinh người hơn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 hắn đông nhiên c a o mày nói ở đây lại có đại trận thủ hộ từ khắc góc độ không coi nổi chỉ có thể nhìn thấy trong đó một góc thạch hạo vận dụng trung đồng trông thấy một điểm ngân quang liếc mắt nhìn lại phát hiện một chút có cây phía dưới có một mảnh ngân quang phát ra đó mới là thoang thoảng đầu g ư ờ n thạch hạo cẩn thận ngưng thị sau đó tin chắc nói là nó t ạ i chế tạo huyết cảnh làm cho người đi phá trợ đây là một gốc thần dược hồng hoàng đứng ở một bên mười phần không hiểu đạo n g ư ờ i đang nói cái gì thạch hạo đem chính mình thấy cùng giảng thuật một phen phía sau hồng hoàng lần nữa kinh hô nàng biết được gốc tia thần dược lai lịch đạo chẳng lẽ đó là sáu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 phát hiện một gốc màu bạc trắng b ả o dược cắm dễ tại hạt cắt bên trong cái này xóa ngân b ạ c h ở mảnh này vàng nóng ánh hạt cắt bên trong cực kỳ l ó a mắt đây là sa mạc ngân thạch hạo quan sát một phen phía sau nhảy lên đem gốc kia sa mạc ngân từ vàng nóng ánh hạt cắt bên trong rút ra bỏ vào túi chữ vật phía sau cấp tốc rút về lấy bảo dược phía sau bọn hắn liền rời đi ở đây đi tới t ầ n g thứ năm khu vực nơi này có một chỗ dược điền trong đó thổ nhưỡng phát ra một kia kim quang nhàn nhạt, nhạt tại d ư c điền một bên còn có một số hữu đá h ồ n hoàng cùng một bên khiếp sợ yêu long tộc tu sĩ hai mắt liền phải thâm thúy dần dần mấy tất nhị thạch hạo sau khi phát hiện liền vội vàng đem bọn hắn một cái giật trở về thạch hạo nhìn xem mảnh này dược điển thần sắc nghiêm túc nói nơi này có tòa trận pháp nếu như bước vào chính là lễ huyết tế trợn hồng hoàng cùng tiểu giao lập tức thanh tỉnh một trận hoảng sợ thạch hạo dùng trùng đồng cẩn thận n g ư n g thị tất cả h u y ế n cảnh tiêu thất hắn cẩn thận tìm kiếm hư thiên thần đằng bóng dáng cuối cùng hắn tại dược điền một góc nào đó phát hiện một g ó c che giấu một g ó c sợi đằng có dài một mét sợi đằng toàn thân trắng như tuyết p ó n g ánh mỹ lệ giống như là một con dao long q a y quanh trên mặt đất đồng dạng thạng h ạ n g thạng cau mày nói, hắn ở đây bị vây rất nhiều năm. hy vọng có người lấy huyết tế trận nó tốt thửa cơ thoát đi thạch hạo cẩn thận dò xét một phen hướng hư thiên thần đẳng chậm rãi đi đến nhưng mà nơi này pháp trận dẫn xuất một đạo kinh khủng quan mang suýt chút nữa đánh trúng thạch hạo hắn hít một hơi l ã n h khí vội vàng hướng phía sau thối lui cảm thấy một trận hoang sợ thạch hạo cả giận nói ngươi căn này phá sợi đẳng hôm nay còn không thu được ngươi phía sau hắn thi triển một ngụm kim quang chói mắt đầu tiên trong đó một thân ảnh đi ra thạch hạo chỉ vào hư thiên thần đẳng đối nó mở miệng nói đế nhất thúc đem cái kêu phá sợi đẳng kéo tới đế nhất thân hình k h a động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 t a vậy mới k h ô n g t i n c á i n à y n h ấ t đ ị n h là thần d ư ợ c m ù i thơm, n g ư ơ i n h ấ t định hái tới thần dược Một bên, cái không i a hoàng cửa trong nháy mắt đạ thần thạch liền từ phương xa bay tới thần dược không cửa trong nháy mắt đ đả thần d ư ạ c nói ta đây không phải quá mệt mọi sao nghỉ ngơi cái mười năm nếu như cầm thần dược cho ta nuốt ta có thể một mực t h ứ c tỉnh thạch hạo trận trắng mắt đạo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 Tất cả tu cả sĩ đỏ một ắ t thiên thần ta. nhìn đắng, chầm chầm hư m đây quắc, là ta. Một chút cấp tốc, thạch trước Thạch chỉ cho các cho các thứ nhất hành hạo hạo bình tĩnh, không tới mặt, trong ta Một đời động đi đạo, đạo, ngươi lại nói ngươi. lòng lấy lấy à. ra ra xem, là vị ngân bảo người trẻ tuổi cả giận nói tiểu tử ngươi lại còn dám trêu đùa chúng ta ngươi đáng chết nói xong hắn liền tế ra một cây trường kích giận chỉ thạch hạo thạch hạo một mặt không sợ tế ra một n g ụ m đầu tiên chậm rãi lên tiếng đến nhất thuốc giúp ta một đạo khí tức khủng bố hướng tại chỗ tu sĩ chấn áp mà đánh liên ngoại tới đang quan sát có u chút tu sĩ nhìn lên một mắt lập tức thân tiêu đạo vẫn ngoại giới một số ba chủ cảm nhận được cái kia diệt chữ mang tới huy áp một hồi đỏ mặt phản g phất sau một khắc muốn bất tỉnh đi đồng dạng một số bá chủ phun ra một ngụm mơ hồ hết u y phía sau thần sắc khôi phục không còn cảm thụ tiểu tiên h thế giới bên trong khí t ứ c tiểu tiên h thế giới bên trong thạch hạ o hướng về phía tại chỗ tất cả tu sĩ một hồi cười lạnh đạo nếu như các ngươi có thể tiếp nhận cô uy áp này cứ tới đoạt trong tay ta thần dược h ư không phía chân trời cái tiêu cực lớn diệt chữ thật lâu không tiêu tan một mực l ặ n g lặng đứng ở đó、Phúc. thạch hạ o trước mặt một đoàn tu sĩ thổ huyết sau đó không chịu nổi cô uy áp này liền trực tiếp mất đi sinh khí liền một chút đời thứ nhất cũng mặt đỏ lên muốn chạy trốn ở đây nhưng này cô uy áp đem bọn hắn trấn trụ không nhúc n í c được chúng ta biết sai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 Nó liền nằm tiếp theo t h ở ạ chương i a bảy trăm linh năm chuyện tốt cùng hưởng chuyện xấu cùng làm thạch hạo vỗ vỗ tiểu giao đầu giao chỉ vào một cái sinh khí đậm đà tiểu thiên thế giới đạo xuất phát đi cái kia tiểu giao thân hình k h ẽ động hết sức nhanh chóng một lát sau liền đạt tới chỗ cần đến thạch hạo vì đó chi lộ đi tới một ngụm thần tuyển xung quanh hồng hoang h o à n g sợ nói đó là sáu sinh mệnh chi tuyển thạch hạo trong lòng bình tĩnh chậm dãi đến gần sinh mệnh chi tuyển trực tiếp lấy ra một cái b ả o bình tay nhỏ một chiều cái kia sinh mệnh chi tuyển liền toàn bộ bị thạch hạo thu vào b ả o bình bên trong và anh và anh đ ô n g nhiên hai đạo khí tức chuyển đến trên không phía chân trời xuất hiện hai thân ảnh bọn hắn đi tới thạch hạo bên cạnh dùng một loại ngạo thị thiên hạ giọng nói lấy ra thạch hạo không để ý đến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 thạch hạo nhìn xem bọn hắn thần sắc bình tĩnh đi đ ố i bọn hắn mở miệng nói thần phục hoặc chết la đạo cùng lam ý thần s ư n g sở sau đó phản ứng lại cả giận nói la đạo tế ra t ư ớ c quốc kiếm giận chỉ thạch hạo lam ý thần ánh mắt cũng hung á c xem thạch hạo thạch hạo không có để ý ánh mắt của bọn hắn lần nữa lên tiếng nói thần phục hoặc tử vong các ngươi chọn mở t a tự tìm cái chết la đạo cùng lam ý thần tức giận trực tiếp hướng thạch hạo phóng đi thạch hạo lắc đầu nói các ngươi tâm tính không được a đại hoàng tù thiên chỉ tam chỉ diện sinh linh trên không n u y ê n hóa ra bà cây thương thiên tự trị hướng la đạo cùng lam ý thần ch vê anh ba ngón chi uy hư không pha toái gọn sóng không gian thạch hạo giữa sợi tóc đại thần thạch gặp phía sau h ô to một tiếng thạch hạo ta tới rút ngươi sau đó nó liền lơ lửng dựng lên rơi vào cái kêu viễn hóa ra thương thiên cự trên ngón tay theo cự chỉ đ è xuống thân hình của hắn liền dần dần tăng lớn la đạo cùng lam ý thần chân kinh bị đạo này khí tức khủng bố chân áp không cách nào chuyển động vê anh rất nhanh theo cự chỉ rơi xuống đạ thần thạch cũng theo đó rơi xuống như là một tòa núi nhỏ đem la đạo cùng lam ý thần chân áp chỉ lộ ra hai cái chật vật đầu thạch hạo gặp phía sau đi tới trước mặt bọn hắn đạo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 Sẽ sẽ không, xe không. h t ạ chương hạo đạo, gật vậy đầu, đ là ợ c h bảy trăm linh sáu nguyễn biến đám người rời đi cái này tiểu thiên thế giới hông hoàng đối với thạch hạo nói c á o biệt ta đi tìm lam vũ oanh á a n h tắc nàng thạch hạo gật đầu để cho rời đi sau đó thạch hạo hướng một bên lam v ý thần cùng la đạo hai người giải dưới trước mắt tiên cổ bên trong tình huống lam v ý thần mở miệng nói hát cám thân tử lục q u a n vương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 thư thiên thần đằng trầm mặc một phen phía sau có liên quan một cái kia bị hủy diệt kỷ nguyên c h i danh liền tiên cổ nơi đây cùng cái kia tiên cổ kỷ nguyên có liên quan bởi vậy ở đây liền bị mệnh danh là tiên cổ dùng cái trước kỷ nguyên danh tự ở đây dễ dàng phát sinh n g u y biến nếu như ngươi lại tiếp tục liền có thể sẽ xuất hiện vấn đề thạch hạo k h ẽ giật mình suy xét một lát sau đông nhiên n g n g đầu ánh mắt kiên định không rời đạo ta ngược lại muốn xem thử xem cái kia lụy biến đến tột cùng là cái gì hắn tu dưỡng một phen phía sau tiếp tục xung quanh từng đạo hỏa diễm lần nữa vào tới đốt cháy thạch hạo chân nguyên tại đả thần thạch một bên hư thiên thần đằng phát ra một cơn chấn động sợ h a i nói bọn chúng sáu quả n h ư tới nguy biến xảy ra đả thần thạch cũng manh kinh có cảm ứng một bên hư thiên thần đằng sợ i đằng đang run l y bẫy r u n động đạo để cho ta đi thôi sáu ở đó nghìn đạo hỏa d i ễ m bên trong thạch hạo xếp bằng ở cái kia lâm vào loại k i a n g ộ đạo trạng thái đả thần thạch cùng hư thiên thần đằng đối nó hét lớn nhanh tỉnh lại một loại nguy cơ đến thạch hạo vẫn không có phản ứng hư không phía chân trời từng đạo hỏa diễn vào tới ở đó từng đạo hỏa diễn bên trong có một đoàn hát vụ phản phất là bọn này hỏa diễm bao vây lấy cái này hắc vụ đến đây đồng dạng phát ra ăn mòn khí t ứ c h ư thiên thần đằng tự lẩm bẩm xong xong sáu cái k i a một đoàn hắc vụ rơi vào tiên cổ lộ bên trên hóa thành một đạo bóng người nhưng thấy không rõ mặt mũi bị một đoàn hắc vụ nhiễu thạch hạo tự nhiên cũng cảm ứng được chỉ bất quá hắn bây giờ ở vào nộ đạo trạng thái không d u n g bị đánh đoạn trong miệng hắn khẽ gọi đả thần thạch kiên trì phúc chốc đả thần thạch nghe xong trầm giọng nói tiểu tử ngươi phải nhanh lên một chút ta cũng không biết ta có thể chống đỡ bao lâu nói xong nó liền trôi nổi tại trên không cùng thân ảnh kia rằng co đả thần thạch thân hình tăng lớn. trong chốc lát cũng đã có như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ vâng đạ thần thạch treo ở đạo thân ảnh kia phía trên trực tiếp rơi xuống đem hắn chấn áp vâng đạo thân ảnh kia hai tay chấn động đem đả thần thạch d u n g ra cách xa mấy dặm từ như ngọn núi lớn nhỏ hóa thành lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay đả thần thạch cả kinh vậy mà có thể dung chuyển nó thành thân đạo tác hỏa d i ễ m bên trong thạch hạo n h ư mày cảm thấy cái tia cố hư thối trong hơi thở chính mình càng ngày càng gần vâng đạ thần thạch lần nữa lanh tới mang theo một chút uy áp kinh khủng nhưng mà đạo thân ảnh kia chỉ là tiện tay vỗ liền đem hắn chụp ra cách xa mấy ch rơi vào trên bậc thang tiên cổ lộ thạch hạo đối với đạ thần thạch quát chỉ thiếu một chút tái tranh thủ một chút thời gian đạ thần thạch nghe nói lần nữa biến hóa hóa thành một tảng đá lớn lớn nhỏ nhưng uy áp vượt xa khỏi ngụy thần chi t ứ c đi chết đạ thần thạch gầm lên giận dữ thân hình hướng đạo thân ảnh kia đẻ xuống phanh đạo thân ảnh kia hai tay chấn động kỳ lân bảo thuật v anh ra hóa quyền đánh tới đem đạ thần thạch anh ra cách xa chăm giảm đạ thần thạch chấn kinh trong lòng nổi sóng chập chủng đạo làm sao lại hắn vậy mà lại kỳ lân bảo thuật đạo tác hỏa diễn bên trong thạch hạo chậm rãi mở mắt đạo cu có thể đả thân thạch đối với thạch hạo dàn dò cẩn thận hắn sẽ vô thượng cấm kỵ bảo thuật thạch hạo nghe nói trong lòng cũng là chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem đoàn hắc vụ kêu biến thành thân ảnh quắt giết thạch hạo thi triển côn bằng bảo thuật bộc phát vô thượng lực công kích Phan. Khói đen kêu biến thành sinh linh bị thạch hạo đánh bay, đâm vào một khối Nhưng hắn nhanh sinh cánh chim bay, sau ra đen biến lớn trên tăng lên, lưng đen, kêu lại đôi đâm đá. màu bị bỏ một rất một vào cực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 thạch hạo nhữ mày kêu to tại sao có thể như vậy cái kia thân người xuyên tiên cổ k ỳ nguyên trang phục tràn đầy thuế nguyện khí t ứ c dung mạo cùng thạch hạo rất giống nhau thạch hạo run giọng nói thế gian này x ấ u có luân hồi sao phanh đột nhiên hắn bông nhiên vừa tỉnh một khối đá đánh tới nện ở hót của h ắ n đả thần thạch lên tiếng nói tỉnh lại thạch hạo t ỉ n h vậy đạo tâm của hắn kiên cố không thể lay động một khắc này hắn vậy mà cảm thấy mình tâm tư bị một c ỗ lực lượng vô danh tả hữu trong n h y mắt thạc hạ hai con người kiên định đạo tâm củng cố cỗ thi thể kia nằm ở tiên cổ lộ bên trên huyết n ụ c mục nát lộ ra bài cốt theo thời gian trôi qua tôn này bạch cốt dần dần hóa thành một xương tiêu tan thế gian chịu đựng không được sức mạnh của tháng năm nguyên bản đã sớm hóa thành cắt vàng nhưng vẫn giữ lại thân thể trung pi là cắt bụi trở về với cắt bụi thạch hạo càng thêm vững tin đây là một bộ viễn cổ kỷ nguyên lưu lại thi thể thế gian này chỉ có một cái ta độc nhất vô nhị đạo tâm không thể lay một bên thư thiên thần đằng run g i ọ n nói ngươi thế mà chịu đựng nổi hơn nữa thành công đánh chết hắn thạch hạo trầm mặc phúc chốc đạo nhằm vào cảnh giới khác nhau xuất hiện khác biệt ngụy biến sao h ư thiên thần đằng vạn mẹo sợi đẳng đạo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 Lại nạp đã dung thạch r Trên ă m vạn đường, đông tu tu tụ tập, t sĩ. sĩ đảo ỉ n thoảng truyền đến một hồi gào to, tiếng giao hàng. h hồi h một to, t gào giao hạo ở đây hướng rất nhiều người nghe tin tức, tất cả đạt được hướng nhiều nghe người tin rất tất tức, một cái cả không ế t luận, đừng c ọ c nơi này dân bản địa. Thạch hạo h k hiểu vẫn nói dân bản địa bên trong láo ra hỏa mạnh bao nhiêu có người đáp loại thứ nhất dân bản địa đến nay còn không người giải đến nỗi loại thứ hai rất mạnh mấy ngày trước đây có đời thứ nhất chọc bọn hắn liền trực tiếp bị nơi này dân bản địa nhẹ nhõm chém giết thạch hạo trần kinh liền nhất tộc đời thứ nhất đều bị nhẹ nhõm chém giết cái tia có bao nhiêu mạnh hắn dọc theo đường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 rất nhiều người đều đang tìm bọn hắn nghe đồn bọn hắn là lấy được cái gì tuyệt thế c i bảo dẫn tới các đại thế lực mấp né thạch hạo n h ư mày vẫn nói cái gì c i bảo thân hỏa cảnh tu sĩ lau mồ hôi lạnh đắp một cái bắt chân kỳ lân thạch hạo nghe nói hai mắt xích hồng vô cùng phẫn nộ tức giận đạo cái gì thiên hạ đệ nhất chân hảo danh s ư n g thời gian vật ngon nhất thân hỏa cảnh tu sĩ kinh ngạc hắn vậy mà tại hồ chỉ là cái này bắt chân kỳ lân chính là thái cổ bắt chân đứng đầu danh xưng đệ nhất thiên hạ chân hảo chương bảy trăm lẻ tám đạo tác chi thủy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 một lát sau ngân ma sơn do lớn gào thét thạch hạo đáp xuống nơi đây thạch hạo trầm giọng nói ta ngược lại muốn nhìn đều có ai dám đoạt ta bắt chân kỳ lân thạch hạo chậm rãi đi bộ đi thẳng về phía trước thẳng đến trong mắt của hắn xuất hiện một đoàn tu sĩ hắn một hồi kinh ngạc nhìn phía trước tu sĩ chưa từng nghĩ bắt chân kỳ lân lại như vậy mê người lại khiến cho trăm vạn tu sĩ đến đây tranh đoạt cái chuyển Có cây có cấp Chỉ chính Ca, chân thực phát phá tiên điện. người giữa tiên điện, tiên tiên Tiên điện người người Diệp giới tiên. giờ tiên thần thừa trong một thân trung một trận Trường thượng nhất một tôn Trên thế, đột trở thành quanh khí, quanh quanh. phía nhắn hồng, nhưng hắn không khí hắn bên bằng bọn dũng đoạn. này vương, bí bây sau, duy xoay ra rửa gặp đã sớm xếp ở ở ở vì là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 bọn ắ t c h hắn cũng về t chưa từng nghĩ bắt chân kỳ lân có thể dụ làm cho trăm vạn tu sĩ chỉ có thể không ngừng đào vong thạch hạo nhìn về phía bọn hắn lựa giận trong lòng đàn thiêu ánh mắt băng lanh liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ đạo chính là các ngươi muốn cấp ta bắt chân kỳ lân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 để cho ta mở mang kiến thức một chút bắt c h â n hữu kỳ lân chủ nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu thạch hạo lộ ra cười lạnh đạo tranh cướp giành giật muốn giết ta sao cái tiêu đầu sinh kim g i á c cường giả cười nói không sai không có bản lãnh l ờ i nói ngươi hôm nay chỉ sợ sẽ ở đây mất mạng hắn nói chuyện trong lúc đó một quyền đánh phía thạch hạo vê anh thạch hạo tùy ý một quyền nên đón tiếp lấy trên tay lại tản ra một ít nói tắc thì h ỏ a diễm a đầu sinh kim g i á c cường giả một tiếng gần gọi một cánh tay bông xuống phía trên còn lưu lại một ít nói tắc thì hòa diễm tiêu đốt hắn muốn đem hỏa diễm l ộ diệt nhưng này há lại ngọn l rất nhanh liền đốt toàn thân a hắn g ầ m lên giận dữ đối người trong đám một vị cường giả lên tiếng nói nhanh cầm đạo tắc chi thủy sáu cứu ta vị cường giả kia nghe nói ném ra một cái b ả o bình trong đó có nửa bình linh thủy để cho người ta cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu nhưng mà thạch hạo thân hình khai động chặn lại b ả o bình đem cái kêu b ả o bình nắm trong tay thạch hạo cười nhạo đạo bực này chí bảo cho ngươi chẳng phải là lãng phí đây chính là đạo tắc chi thủy a cũng không biết bọn hắn như thế nào bắt được khí vẫn cao minh Chương 709, chấn trăm vạn tu sĩ giật mình ngay tại cái kia đầu sinh kim giác cường g i ả bị thạch hạo nhất kích đẩy lui phía sau bọn hắn tất cả ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo có người cả kinh nói cái gì thần hỏa cảnh hậu kỳ lấy thần lực cái thế hoàng kim ngưu lại bị nhất kích đẩy lui đó là cái gì hòa diễm lại lộng bất diệt đầu sinh kim giác cường g i ả gặp đạo tắc chi thủy bị thạch hạo sở đoạn liền một hồi l ử a giận nhưng hắn lúc này không dám nổi giận chỉ là cầu xin tha thứ tiểu hữu ta biết sai rồi còn xin tha ta một mạng thạch hạo nghe nói chờ mặc một lát sau liền lên tiếng nói ngươi là ai tùy tùng nếu như ngươi theo ta lời nói ta có thể th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 thạch hạo nhìn xem tại chỗ tất cả tu sĩ chậm rãi nói còn có ai không sợ chết cứ đi lên một vị thân mặc màu đen giáp trụ nữ tử tiến lên trên mặt vẻ nhạo báng sớm đã tiêu thất thay vào đó là một mặt ngưng trọng nàng mở miệng nói ngươi cần phải biết chúng ta đây chính là có trăm vạn tu sĩ ngươi quả t h ứ sáu ba thạch hạo thân hình loại lên đi tới bên người nàng một cái tắt trục ra đem nữ tử kia phiến ra cách xa mấy t r ụ c g i ả m hắn móc lỗ thai đạo nói nhảm nhiều như vậy tất nhiên đứng ra liền phải tiếp nhận lựa giận của ta nữ tử kia x ư n g sở sau đó tức giận đạo ngươi g á m sáu phiến ta tại chỗ tất cả tu sĩ rung động tất cả t r ợ n mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo trong đám người một đầu toàn thân trắng như tuyết sư tử vẻ mặt nghiêm túc cấp tiến đạo chư vị liền hoàng kim n ư u đều vừa trong chúng ta chính là có so đầu này châu nước mạnh cũng sẽ không cao hơn mấy lần vẫn là liên thủ à sớm một chút tiêu diệt đi đ o ạ t được bắt chân kỳ lân thạch hạo sau lưng hoàng kim n ư u tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m đầu kia trắng như tuyết sư tử đạo thiên ngân sư n g ư ờ i sáu đầu kia toàn thân trắng như tuyết sư tử gặp hoàng kim nhu đi nương nhờ thạch hạo phía sau đối với hoàng kim nhu xưng hô cũng theo đó thay đổi không có khách khí nữa hắn chính là vừa rồi tương đạo tắc thì chi thủy ném cho hoàng kim ngưu c ự n giả g hắn gặp đạo tắc chi thủy bị thạch hạo s ở đoạt trong lòng vốn là một hồi l ử a giận khi nhìn thấy hoàng kim ngưu đi nhờ vào thạch hạo lúc l ử a giận trong lòng càng lớn vị k i ê u bị thạch hạo quạt một b ạ thai nữ tử trầm giọng nói đã sớm nhìn kẻ này không vừa mắt đem hắn chấn áp phía sau ta muốn trước đem hắn g i à y vào ba ngày ba đêm lại c h ấ n sát thạch hạo giữa sợi tóc đ ả t h ầ n thạch tỉnh lại t h é t to nữ tử này có chút xinh đẹp bắt về làm ấm dưởng thạch hạo lắc đầu đạo cái này không thể được nàng tuy có chút thực lực nhưng không phải lên cổ khoai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 tiểu giao lắc đầu đạo đây không phải phản tộc chỉ là đại nhân tri mệnh khó vi phạm giao long thân thể hiện thạch hạ o khoát tay một cái nói tiểu giao n g ư ơ i đứng đằng sau ta nhìn tốt là được sau này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi tiểu giao gật gật đầu đi tới la đạo bên cạnh hai người thạch hạ o cũng không nghĩ đến tiểu giao cũng dám đứng ra đứng ở bên cạnh mình có đ ả m lượng giết thạch hạ o gầm lên giận dữ toàn thân huyết khí ngập trời trong đám người cái tia thân mặc màu đen giáp trụ nữ tử xuất thủ hai tay k í tấn bắn ra một đạo ánh sáng rực rỡ hướng thạch hạ đem tới vê anh thạc hạ trong tay xuất hiện hai vòng thân nguyện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 trong ế a tự t h đám người thỉnh sớm m thoảng truyền ra một hồi sợ hai giống một đám tu sĩ bị nhất kiếm chảm sát sau đó thạch hạo ra khỏi đám người trong tay nắm chặt đại la đ ế kiếm trong miệng khai nói ba mươi sáu và kiếm kiếm chạm vô tận thương sông trong đám người thân mặc màu đen giáp chủ nữ tử cùng bên cạnh sáu bảy vị tu sĩ cũng vận dụng thủ đoạn mạnh nhất bọn hắn gặp thạch hạo thực lực như vậy không còn dám qua loa sơ xuất thạch hạo trước người đại la đế kiếm bị thạch hạo ném ra đứng ở bầu trời vạch ra hai kiếm tương đạo kiếm khí phân ly phóng tới tất cả tu sĩ phía trước mười vạn tu sĩ hai nhiên nhìn xem cái này vô tận kiếm khí hướng mình đánh tới mặt lộ vẻ kinh dị trốn a có ít người không chịu nổi bị áp trốn về phương xa liền cái kia thân mặc màu đen giáp chủ nữ tử cùng bên cạnh sáu bảy vị tu sĩ cũng không dám đôi cứng lui về phía sau Ph Cuối cùng,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 vai trắng ghét ảnh hưởng khẩu vị đi tìm một cái sơn thanh thủy t ú chỗ chúng ta cùng nhau ẩm thực mười hai bóng đêm bung ô xuống một vòng huyết nguyệt trên không một cái cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần tiểu tiên h thế giới bên trong năm vị thiếu niên ngồi vây quanh một bên một cái khổng lồ đống lửa tiêu h đốt trên không một cái thần bàn giống một vòng liệt nhật đồng dạng chiếu dọi chung quanh trăm dặm xinh đẹp cảnh sát xuất hiện tại hắn nhóm trong mắt năm người này chính là thạch hạo la đạo lam ý thần tiểu giao cùng hoàng kim n g u bọn hắn ngồi quanh ở trên bàn đá trên đống lửa một cái khổng lồ dao long lơ lửng tại thượng phát ra một cô đổ nướng mùi thơm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 lại muốn đi diệp trường ca gật đầu đạo sau này chắc chắn sẽ gặp lại không cần thương cảm sau đó diệp trường ca ném ra mấy khối bảo cốt còn có ba cây tiết liên dược đạo những thứ này ngươi cầm lấy đi tu luyện a ta tin tưởng hắn ngày thời điểm gặp lại sẽ không quá xa thạch hạo ngưng trọng gật đầu đạo sư tôn ngày khác ta nhất định trước khi phi thăng hướng về tiên vực tìm ngươi diệp trường ca gọi ra đ ế y nhất phóng hướng chân trời một tiếng hào cười truyền khắp toàn bộ tiểu tiên h thế giới đạo t ố t đồ nhi ta chở ngươi vê anh thư không lần nữa phá thoái diệp trường ca tiến vào bên trong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 hạ giới bên trong diệp trường ca đi tới một mảnh sa mạc trong sa mạc có một mảnh vô cùng cổ lao thốt vườn diệp trường ca đi tới nơi này nhìn thấy một khối bia đá phía trên có k h ắ c vài cái chữ to sinh mệnh cấm khu diệp trường ca xứng sở trong miệng lẩm bẩm sinh mệnh cấm khu vì cái gì ở nơi này hắn lúc đó thu phục hung t h ú lúc liền tìm được thập h u n g trì bốn hơn nữa còn có một cái thượng cổ thập h u n g xảo huyệt liền tại hạ giới bắc hải hắn mới đầu liền sớm đã coi hoài nghi vì cái gì bị thế nhân chỗ xưng nhà tù hạ giới bắt vực sẽ xuất hiện nhiều như vậy thượng cổ thập hùng hơn nữa côn bằng cũng nói qua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 đầu này tiết lộ lan tràn tại diệp trường ca dưới chân uy áp kinh khủng chuyển khắp toàn bộ tiết lộ đạo hữu đi vào ngồi một chút đi đông nhiên từ cái kia trong hư không tiết lộ đ ấ y chuyển đến một hồi giọng ôn hòa diệp trường ca nghe nói gật đầu nói t ố t hắn trực tiếp đạp lên tiết lộ không do dự một lát sau hắn đi tới một tòa hồ nước trên hồ nước mang lấy một đầu thần mục biên chế cầu đ ố i diệp trường ca bước ra một bước đi tới ở đó hồ nước phía trước có một vị bạch l nam hải nhìn qua chỉ có m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi kích cỡ tương đương có một chương thuần chân gương mặt xinh đẹp hai đầu lông mày mang theo một chút tiên khí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 t h ạ chương hạo lấy t cái bảy trăm mười ề hai y n thập t hung ngoại giới một đám sinh linh kinh hô không giam tưởng tượng thực sự là quá kinh khủng lại nhất kiếm chạm sát vạn tên tu sĩ liền một vài thiên thần cũng là một hồi thợ giải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 t rất ự nhanh hai người bọn họ liền đem minh tộc tu sĩ tất cả chân sát hóa thành bụi chỉ để lại vài q u ò n thánh dược thạch hạo thu hồi rơi xuống thánh dược bất mãn nói thật nghèo mới như thế vài còn thánh dược đám người không nói gì trong lòng vạn bất đắc dĩ người bình thường liền một gốc thánh dược cũng sẽ không nắm giữ trừ phi có đại khí vật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 lúc này hoàng kim lưu lên tiếng nói có một chỗ tục truyền là thập hưng một trong xào huyện đã có rất nhiều người tìm đến nhưng bọn hắn chỉ là người thấy thần dược mùi thơm lại không có tìm được xào huyện hơn nữa đã tử thương vô số thạch hạo hiếu kỳ vẫn nói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 l i ê n thấy bọn hắn vừa rồi nghỉ ngơi chỗ n ô ra một cây cự g á n g dấp đầu lưỡi một cái khổng lồ màu đỏ cự con đế xuất hiện ở đó đầu lưỡi kia bên trên tràn ngập một cỗ r ự c hỏa nhìn cực kỳ khủng bố la đạo hoàng kim nhu sắc mặt tái nhuận đạo đây là sáu thôn t i ê n ngữ hoa cái này ngữ hoa không phải rất lớn có mấy chục t r ư ợ n g cao nhưng một thân tu vi lại có chân thần cảnh thạch hạo gặp phía sau trong lòng may mắn đạo còn tốt đi rất nhanh đầu lưỡi kia bên trên lại ẩn chứa một ít nói tắc thì h ò diễm đại gia cẩn thận một chút như bị đầu lưỡi của nó chỗ đụng chắc chắn phải chết đạo kia h ỏ diễm thế nhưng là có thể giết cường đại thiên thần.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 Bảy khối khu không theo hắn chấn nhiêu đi, biết tương tự khu vực. Dọc theo đường đi, bọn hắn tự tay sát đường bọn cũng vực. Dọc bao một h hoạch vẫn là cực kỳ phong phú, tòa những cái k cản được. đường người đã được. Liên đạt màu ộ t chút thực lực cường đại t hiện, đen trên núi lớn một cỗ hôn đội khí lợn lờ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 ở đây sơn lâm r ậ p r ạ p lại ẩn chứa cấm bay phát tắc trong đó thối giữa khí tức chuyển ra treo đến thạch hạ mấy người sắc mặt kinh biến loại khí tức này hôi thối vô cùng nghĩ đến là đông đảo h u n g thú sau khi chết đi thi thể hư thối tạo thành khi bọn hắn tiếp tục hướng phía trước chạy phát hiện một cái tin tức kinh người liền thấy một mảnh trong khóm b ụ i gai khắp nơi là thi thể thối giữa trảng cảnh này quá mức kinh khủng thạch hạ nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra thì có thành cũng quá là nhiều đến tột cùng xảy ra vấn đề gì sau người hoàng kim nhu cùng tiểu giao sắc mặt trắng bệnh cảm thụ kinh sợ một hồi nơi này quá mức kinh khủng cả khu vực yên tĩnh im lặng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 la đạo nhũng mày đối với tên tia đời thứ nhất vừa nói vô ảnh thương thế của ngươi chính là nó tạo thành cái tia đời thứ nhất đáp không phải chỉ bằng một cái côn trùng còn không phải đối thủ của ta p h í a khu vực này có quỷ dị thỉnh thoảng liền có người không h i ể u chết đi chúng ta cũng không biết là đồ vật gì tập kích chúng ta thạch hạo nghe nói nhũng mày phát hiện chuyện này có chút quá gì. sau đó hắn đem giữa sợi tóc đả thần thạch tỉnh lại đạo giúp chúng ta quan sát pháp trận biến hóa không muốn bởi vậy lấy đạo đả thần thạch sau khi tỉnh lại đắc ý đạo nếu có bản tọa tại thiên hạ này to lớn có gì chỗ không thể đi trong n g á y mắt cả phiến thiên địa biến đảo cùng vừa rồi trảng cảnh hoàn toàn khác biệt ở đây biến mười phần thần thánh an lành ở đó bầu trời một đầu lại một đầu thủy khí rủ xuống trời ạ nơi đó lại có một mảnh sáu thần q u ả thụ hoàng kim lưu trừng to mắt nhìn chằm chằm phía trước phát hiện nơi đó có vài chục gốc c ổ thụ hắn là cây tỏa sáng sinh cơ mạnh mẽ la đạo âm thanh âm phát r u n đạo phát tài một mảng lớn thần q u ả thụ trời ạ l i ê n thạch hạ âm thanh cũng có chút phát dun đạo đại tạo hóa của ta đạo muốn ở đây kiểm chứng sao bọn hắn nhìn thấy phía trước rừng cây cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm chỉ là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 trên thân bạch đi đạo bào tay h áo phải tăng lớn đem mảnh này quả thụ bên trên trái cây thu sạch t i ế n thạch hạo người mặc bạch đi đạo b à o trong tay h áo hiu từng quả trái cây rơi vào thạch hạo trong tay h áo một lát sau toàn bộ vườn trái cây cũng đã bị thạch hạo thanh lý tụ lý căn côn chính là diệp trường ca trước khi đi ném cho thạch hạo mấy khối bảo cốt bên trong lần chứa bảo thuật đám người giật mình tất cả ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm thạch hạo cái này thực sự thần kỳ lại chỉ dùng trong nháy mắt liền đem toàn bộ thần quả rừng cây bên trên thần quả tất cả thu vào đạo bảo bên trong làm xong đây hết thạy thạy thạy thạy thạy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 thạch o à n t â n đen như h mực. t hạu trong mắt bắn ra một đạo đỏ mang xông thẳng cố này sinh linh hình người thạch hạu nhẹ dọn nói cẩn thận chớ khinh thường sau người bốn người gật đầu chỉ có cái kia tiểu giao sau lưng cái vị kia đời thứ nhất tại ngủ say cho tiểu giao một điểm đánh vác a đông nhiên tiểu giao sau lưng vị kia đời thứ nhất đông nhiên vừa tỉnh đem tiểu giao một cánh tay keo xuống lập tức máu tươi cổ đ i a n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 Kỳ thực, động â phân y hết thể cũng là thạch hạo thể hấp thu hơn phân nửa lực, khiến cho thạch hạo chỉ có thể hấp trong trí tôn cốt tắc trí tôn cốt tồn tại, thu một phần nhỏ, từ đó tu vi cũng cơ lực, có nửa là quái, bởi vì dự m t p h ầ nhỏ, n từ thu đó vi c ũ chỉ d â nhiên g Ông! Đông lên n một kia. trên không xuất hiện một mảnh hắc vụ đoàn hắc vụ kia tách ra đám mây hướng thạch hạo cả đám đánh tới tiểu giao mở mắt cái kia trùng sinh cánh tay trái vung lên bắn ra một cỗ tiên uy đem trên không hắc vụ đánh sơ sát liền thấy cái kia trên không hắc vụ lại chậm rãi hạ xuống đập xuống đất thạch hạo nhìn về phía trước cau mày nói lại là loại kia côn trùng la đạo gặp phía sau cẩn thận suy tư mánh kinh đạo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 phía chân trời một đại đoàn hát vụ xuất hiện nhìn kỹ đó lại là hát thần trùng tạo thành liếc nhìn lại khoảng chừng hơn ngàn v ạ n nhiều thạch hạo tim đập nhanh nhìn c h ầ m c h ầ m trên không cái kia một đoàn hát vụ đối với tiểu giao vừa nói có thể giải quyết sao tiểu giao gật đầu đạo có thể nói xong hắn cánh tay trái vung lên trong miệng b ó t nhẹ diệt vơi anh cỗ uy áp này truyền ra hư không phía chân trời pha toái lộ ra một cỗ quái dị Đúng lúc này, từ cái kia bay hát thần trong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 không biết thực hư tục truyền tiên huyết tinh hoa không tiêu tan bị cái k i a hung tổ hấp thu bảo tồn ở trong đó nếu như có thể có được đó đúng là thiên đại tạo hoa bọn hắn ở mảnh này thật lớn trong vùng núi hành tàu hành tàu tại hoa vu cẩn thận cảm ứng nơi này hết thảy、Xoẹt. đột nhiên phương xa phụ văn tịnh liệt xét qua trường không hướng thạch hạo mấy người gào thét mà đến chương bảy trăm mười bảy chiến đấu mở ra lục quan vương minh xuyên một người đối mặt tam đại cơn giả trên mặt không sợ nhưng trong lòng có chút cuốc bít hắn đi thẳng về phía trước chủ động xuất thủ、vâng. hai tay của hắn hóa thành thiên cung trên không huyễn hóa ra một đôi thương thiên c ự thủ hướng thạch cờ d é t người chấn sắt xuống tần hạo ánh mắt lạnh lẽo dỗi ra một tay nhẹ nhàng điểm một cái vê anh trong hư không lập tức xuất hiện vô tận đại thụ che trời hút lấy bầu trời tinh khí tan ra cặp kia thương thiên c ự thủ đây là ngũ hành pháp bên trong m ộ t chi pháp đã bị tần hạo luyện lô hỏa thuần thanh đại chiến bộ p h á t lục quan vương minh xuyên lần nữa vận dụng đại thần t h ô n g huyễn hóa ra một đôi thương không biến thành cử thủ giang giác trên bầu trời bàn tay t i ê hóa thành t h i ế niệu hướng tần hạo đẻ xuống trong hư không quy tắc chi lực đều bị cỗ khí tức này miền nát tần hạo hung bên trong run lên đối phương tùy ý nhất kích liền có thực lực như vậy như vậy l ự c đạo sau đó hắn ra khỏi cách xa mấy dặm thư trong ngực hắn bắn ra một đạo thần hồng đạo này thần hồng đánh xuyên thiên vũ khiến cho nơi này bạo động một cỗ tiên đạo khí tức tràn ngập làm cho cả thương vũ đều bắt đầu nung lung đám người sợ hãi ánh mắt tất cả đặt ở trên thân tần hạo một hồi hãi nhiên cái k i a trên không cự thủ bị đạo này thần hồng đánh xuyên hóa thành hư không sau đó cái k i a trên không bị đánh xuyên cự thủ lại lần nữa gây dựng lại hướng phía dưới đẻ xuống tần hạo lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hai tay lắc lư bắt đầu diễn hóa ngũ hành và anh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 thật là kinh người hai người trên không trung va chạm trong nháy mắt hai người cũng đã va chạm mấy c h ụ c h i ệ p mỗi một lần đều cho mọi người mang đến một loại rất cường đại đà kích cảm giác l i ê n thực lực như vậy còn nghĩ c h ấ n áp ta thạch hạo cái kia nhẹ nhàng âm thanh truyền đến minh xuyên thần sắc bình tĩnh đạo tiểu đạo mà thôi nếu ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy ta lật tay có thể g i ế t thạch hạo cười nhạo đạo hôm nay chắc chắn ngươi chẳng chi Và a n hai h người va chạm lần nữa thạch hạo đấm ra một quyển nện ở trên thân minh xuyên thạch giật đối với thạch hạ hô chớ vì thạch tộc mất mặt tiểu lục từ liền giao cho ngươi đám người giật mình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 ở trước mặt ta còn dám nói tội h u y ế t hai chữ làm giết、Phúc. trong n g a y mắt phương tiên điệu này liền số nhiều đánh bại thi thể không đầu bây giờ không người còn dám nói tội h u y ế t hai chữ tất cả trầm mặc không nói nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạ o bọn hắn trên không tân hạo tại cùng minh xuyên va chạm hai người đánh nhau t hư không cũng bắt đầu lộ ra khe hở vê anh chống r i ô n g khe hở bạo tăng trực tiếp bể ra thạch giật đứng tại phía dưới thần sắc bình tĩnh đạo cái gì lục q u a n vương nhanh lên giết chết ta thạch hạ cũng phụ hòa nói ta cũng cảm thấy Cũng chỉ có thực luân hồi thần ôi trên không một cỗ luân hồi khí tức khủng bố lan ra cái kia trên hư không lại xuất hiện từng đạo màu đen thần ôi khí thế kinh người liền phía dưới thạch thạo cũng là cả kinh không biết hắn là lúc nào tìm hiểu một bên cùng kỳ giải thích cho hắn đạo Hắn loại này kinh khủng bảo thuật là tri ạ i cái tiểu thiên thế giới một thế t bên o n g tìm h ể uy lúc đó hắn đưa ra đem luân hồi chi lực cùng thần lôi chi cùng cái trực đó đưa đem đầu hắn hồi thần hợp, sẽ phát sinh cái gì? Ai ngờ hắn trực tiếp bắt đầu thí nghiệm, không nghĩ bắt dung ngờ ra Ai tiếp tới gì. sẽ v ậ mà thành công. liên o ạ này huy, bảo thuật chi i l một vài thiên thần đều phải phòng bên trên ba phần ngoại giới các đại giáo chấn động hòa vân động yêu long đạo môn các loại đại đạo thống trong lòng bọn họ đều là lục quan vương mình xuyên chố lo nghĩ bọn hắn trông coi tội trâu người mang sứ mệnh khi bọn hắn nhìn thấy thạch tộc ba h u n h đ ẫ lúc tất cả đờ ra một lúc có nổ mồ hôi lạnh cảm thấy da đầu run lên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 cũng lộ ra vẻ m ặ thần ngưng ô n kinh cùng, g dám Ẩm không Cuối thị. trên lôi rơi xuống khí thế đánh người. Minh Xuyên cảm nhận cảm người. Người đ vào trên la chắn huyền quy thuẫn bên trên huyền quy thuẫn bên trên cái này lập tức cái này thần thuẫn liền bị đánh nát minh xuyên hãy nhiên một hồi hoảng sợ cái này sáu vậy mà trực tiếp đem huyền quy thuẫn đánh nát đây chính là thần cấp pháp khí a lại trực tiếp đánh nát đám người kinh hô không thôi tiếng ồn à o dần dần v ă n g lên vây anh thần lôi đem cái này h u y ề n quy thuẫn kích nát phía sau liền trực tiếp bổ vào minh xuyên trên thân một mảnh xương ngủ thổi lên thần lôi đánh vào trên thân minh xuyên phía sau liền biến mất đám người nhìn lại nơi đó lại bị một mảnh xương ngủ bao phủ thấy không rõ bên trong tình trạng theo xương ngủ biến mất một thân ảnh chậm rãi xuất hiện Phúc. đạo thân ảnh kia phun ra một mùa mơ hồ hết mà phần sau quỳ xuống không cách nào chuyển động tần hạo kinh ngạc mạn bất kinh tâm nói nghĩ không ra ngươi lại còn có thể còn sống sót vẫn có chút thực lực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 hắn tế ra màu đen trừng kích trực tiếp lướt về phía trước hắn một mực không chịu v u a có một k h ỏ a lòng hào thắng ngoại trừ thạch hạo hắn từ trước tới giờ không chịu v u a hiu một thân ảnh v ọ t tới đem tần hạo mang về đạo thanh em này chính là cùng kỳ hắn q u ứ nhủ đừng quá lỗ mãng một kích k i a so ngươi luân hồi thần lôi cũng mạnh hơn mấy phần chớ có khinh thường tần hạo trong thần sắc chiến ý không giảm nhưng cũng biết rõ một chiều kia cường đại liền không phục gật đầu nói biết c u n g kỳ gật gật đầu sau đó nhìn về phía trên không rầm rầm trên không đầu kia hoàng kim thần liên bạo động q u n tải hư không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 thạch hạo bên cạnh một đám hung thú s ắ p mặt đại biến bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lục quan vương minh xuyên bên người cái tia cỗ tà sương ngủ một lát sau cái tia cỗ tà sương ngủ tàn ra một thân ảnh xuất hiện kiệt kiệt kiệt sáu đồ nhi tìm cho ta đến thức ăn đạo thân ảnh kia quanh thân phát ra tà khí p h ả n phất một vị tà tu đồng dạng hắn vừa ra trước tiên liền đối với lục quan vương minh xuyên nói ra lời như thế lục quan vương minh xuyên nhìn c h ầ m c h ầ m cùng kỳ trầm giọng nói sư tôn có một vị trí tôn cảm ta đường giúp ta chương bảy trăm mười chín thiện tay diện sát cùng kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằ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 trong đó bắn ra một cỗ cường đại huy áp hướng tàn phế tiên phóng đi tàn phế tiên trong lòng lật lên một cỗ sóng lớn hắn nhìn xem trên không đạo kia huy áp trong miệng khai nói đây là sáu thiên vương uy hắn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiên cung chống đỡ uy áp hướng thạch hạo lên tiếng nói ngươi lại cùng tiên vương quen biết không có khả năng vơ anh hắn lấy ra một khối bà cốt đem đạo này uy áp tiêu tan sau đó nhìn hàm hàm thạch hạo nói hôm nay ta tất sát ngươi thạch hạo cười nạo nói chỉ bằng ngươi e rằng còn chưa đủ tư cách thạch hạo đem viên kia bảo ngọc căng về phía hư không trong đó hiện lên một thân ảnh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 thạch hạ o đang muốn chân sát h ắ n lúc thạch giật liền đã đến thạch hạ o bên cạnh ngăn cản thạch hạ o tiêu diệt đi thạch hạ o nhữ mày vẫn nói vì cái gì thạch giật chầm dai nói nghe nói muốn tiến hung tổ phương pháp tốt nhất chính là huyết tế dùng sức mạnh giả tinh huyết hiến tế có thể mở ra thần bí đường đi h ạ n cỗ thân thể này bên trong cũng có một cỗ siêu phàm chân huyết nghĩ đến sẽ không rất kém cỏi thạch h ạ o g trầm mặc một phen phía sau liền gật đầu nói h ạ o vừa vặn làm tế phẩm minh xuyên nghe đối thoại của hai người một hồi kinh hoàng muốn dãy r u ộ minh xuyên cả kinh nói ta mà chết sau l ư n g ta thế lực chắc chắn sẽ vì ta báo thủ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 sau đó â y chỉ là m thạch hạo lên tiếng nói đi tiến hung tổ tân hạo gật đầu đi theo phía sau đan lâm mọi người chung quanh một đám người thở dài ba vị này thiếu niên trí tôn đi cùng một chỗ thực sự kinh khủng đúng vậy à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 thạch hạo cả đám đã tới dị tượng kia kinh người xào huyệt trước mặt chuẩn bị tiến vào tại bọn hắn hậu phương cũng có một đoàn rậm rạp chẳng trị tu sĩ bọn hắn đều muốn trốn ở thạch hạo phía sau bọn họ kiếm một t r a n canh cái này xào huyệt trước mặt một tòa lại một tòa sơn mạch quay t r u n g quanh trên không hôn đ ộ n khí t r ă n g ngập lộ ra vô cùng kinh người dị tượng đám người hướng trên không nhìn lại phát hiện cái kia hư hữu mười luận huyết n h ậ t hay không uy áp quá mức kinh người đem mọi người chấm hiếp có người hoảng sợ nói tiên huyết n h u m đỏ tinh thể thạch hạo nhũ mày đem một đoàn quả đấm l u n huyết chiếu xuống bọn hắn phía trước、vâng.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 Đám người thạch ánh hừng h mắt n hạo ầ chầm g đưa tay vung lên ở phía trước hỏa diễn bên trong vung ra một con đường sau đó hắn hướng phía trước đi đến thần xác bình tĩnh la đạo làm y thần bốn người theo sát lấy thạch hạo thần xác có chút khác thường hậu phương đại bộ phận tu sĩ một hồi t h â than đạo quá nguy hiểm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 làm cho ở đây b ộ c phát kịch liệt quang mang khiếp người cực điểm vê anh đoàn kia quang mang quá mức cường hãn từ đó lại bay ra một thanh trạm tiên lưới đao bắt đầu chém về phía thạch hạo mãi đến sau nửa canh giờ thạch hạo không có khí lực thu hồi linh thân nằm trên mặt đất cuối cùng đem đoàn kia quang mang cho ma diện thế mà chiến thắng bên cạnh mấy người giật mình vô cùng mừng rỡ hô to thạch hạo lấy ra một k h ỏ a n ử a nhân sâm trực tiếp nước vào sau đó ngồi xếp bằng sau nửa canh giờ cuối cùng khôi phục lại thạch hạo nhìn chằm chằm treo ở trên không bồ đoàn kia không nói gì vẻ mặt nghiêm túc hắn nô ra thần n i ệ m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 thứ không biết không các h sinh linh lạnh ế t một sống. Sau rộng u đó, lại vị q t lên, h ư vị c ta đếm n ngây g đó l tới ba đồng loạt ra tay như thế nào cái kia thanh âm lạnh như băng văng lên mang theo vô tận sát ý lúc này thạch hạo bước ra một bước chậm rãi nói thôi được rồi xem các ngươi làng nhà làng nhằng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 c hậu phương c động. n h n g m u h ể n đến rối loạn tư bừng lại có cường giả từ từ môn bên trong đi ra hơn nữa là một vị nữ tử dẫn phát đám người kinh hô vị nữ tử này một tiếng thanh lam đảm bảo có một đầu mái tóc dài màu xanh nước biển một t h ư ơ n g gương mặt xinh đẹp khiến cho đám người mê thất tại mái tóc dài màu xanh nước biển của nàng ở giữa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 m、so、ộ trong t cổ t h ạ c động có thật nhiều bình thường chiều cao đồ vật trong đó còn có rất nhiều có thư pháp khí bảo dược có người gửi được một cỗ mùi thuốc liền trực tiếp vào tới hô thần dược đang muốn ngắt lấy lúc liên bị một người ngăn trở ra tay đánh nhau đó là thần thánh của bảo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 l i ê n thấy được bị mấy đại cao thủ vây công long nữ đang thối lui đến bên cạnh mình nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp căm tức nhìn hắn bởi vì hắn một trường này lại đập vào trên mông lớn của nàng toàn bộ động phủ nghe được cái này một tiếng vang g i ò n rã phía sau hoàn toàn yên tĩnh sáu thạch hạo một hồi kinh ngạc nghiêng đầu đi đạo cái kia sáu ta không phải là cố ý long nữ hai con ngươi bắn ra ánh sáng rực rỡ như hai giải ngân hà đồng dạng bay tới trực kích thạch hạo vây anh thạch hạo phất phất tay đem cái kia hai giải ngân hà đ ậ tan đạo ta cũng không phải cố ý long nữ tức giận nhưng lúc này nàng đang bị mấy đại cao thủ vây công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 Cái động này trong phủ, lời ậ trận p tiếp tức xuất một một trong ngất Thạch ta một tiến ta cứ cái chầm còn có cùng chiến, sâu, muốn lấy. hiện hô sinh linh hạo đi. giọng nói, ai việc lên, sẵn sàng nên vị đó đã l này vừa ra toàn bộ động phủ đều im lặng tất cả mọi người nhìn chằm chằm thạch hạo một vị quanh thân phát ra hắt vụ sinh linh cười lạnh nói khẩu khí thật lớn ta tới đánh với ngươi một trận nói đi hắn liền hai tay vung lên từ trong tay hắn bắn ra hai đạo hát mang hướng thạch hạo đánh tới thạch hạo hai con ngươi trừng một cái một con con mắt hóa thành một phiến hư không nhìn hằm hằm vị tia sinh linh a lập tức vị tia sinh linh một tiếng hết thảm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 lại có người đối bọn hắn ăn cướp những thứ này có thể toàn bộ đều là một chút thượng cổ nhân kiệt hay là nhất tộc trí cường giả a lập tức liền có người trầm giọng và nói đạo hữu ngươi như vậy xem như hơi quá đáng thạch hạo k h o á t k h o á t tay không thèm để ý chút nào đạo có không nhanh lên ăn cướp đám người tức giận tất cả nhìn h ầ m h ầ m thạch hạo đạo đạo hữu ngươi liền không sợ chúng ta liên hợp lại đưa ngươi c h ấ n sát ở đây sao thạch hạo sắc mặt bình tĩnh chầm dai nói ra một bầy kiến hôi một vị tổ hợp lại với nhau liền có thể thoát ly sâu kiến sự thật tự tìm cái chết đám người ngay xong liền lập tức có ba bốn vị sinh linh x s n g tới trực tiếp vận dụng đại thần t h ô n g muốn đem thạch hạo nhất kích tất sát thạch hạo lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói sâu kiến thủy t r u n g là sâu kiến cho dù so với người khác cường đại một điểm cũng là sâu kiến phanh thạch hạo một quyền đ ậ p ra mang theo một chỗ ngồi luân hồi chi lực trực tiếp đem xông lên sinh linh toàn bộ nện ở trên vách tường xa x a độc phủ、Phúc. những sinh linh này phun ra một ngụm mơ hồ huyết kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo mặt lộ vẻ kinh dị đạo làm sao có thể chúng ta thế nhưng là thiên thần cảnh cường giã những sinh linh này hoảng sợ sau một lúc liền phát ra gầm lên giận g ữ phía sau mất đi sinh tức thạch hạo lần nữa nhìn thẳng đám người đạo còn gì n ữ a không mọi người nhất thời trì trệ không dám động thủ trong lòng đều là giận mà không dám nói gì thạch hạo c h ầ m d ã i nói tất nhiên không có vậy liền nhanh điểm tướng trên người tôi bảo giao ra lập tức có hai ba vị sinh linh bị sợ trực tiếp đem một thân bảo dược cùng pháp khí ném ra thạch hạo gật đầu đạo tốt các ngươi có thể bình an đi ra h ư u cái này hai ba vị sinh linh lập tức hướng ngoài cổ động chạy ra không dám dừng lại chỉ sợ một giây sau thạch hạo sẽ đổi ý đồng dạng dù sao đây chính là có thể một quyền chấn sắt bốn vị chân thần cảnh cường giả tồn tại a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 thạch hạo liền muốn muốn động thủ lúc liền có người vội vàng hô chờ đã sáu đạo hưu còn xin thủ hạ lưu tình chúng ta nguyện ý giao lại có hai vị sinh linh đi ra đem một thân tôi bảo đặt ở thạch hạo trước mặt liền trực tiếp hướng về ngoài cổ động bỏ chạy bây giờ chỉ còn lại chín vị sinh linh bọn hắn căm tức nhìn thạch hạo l ử a g i ậ n trong lòng sớm đã dâng lên cao bảy thước lên đông nhiên một vị trong đó sinh linh h é t lớn một tiếng thế ra cường đại bí bảo phát ra bảo huy trực tiếp hướng ngọc thạch trên bàn phóng đi chương bảy trăm hai mươi b ố pháp trận kinh khủng hết thể phát sinh quá nhanh liền thạch hạ cũng là một hồi kinh ngạc thần sắc khác t h ư ờ cổ q á i